tận thế Tân Thế trùng chương 213, chiến khổng Giới với quái đấu lần ồ l này hắn ta có thể đào tẩu tất cả đều nhờ vào dấu hôn kim s ắ c trên trán nhưng ngô minh bực bội là vì sau khi trốn xuống tử vong thụ khanh dấu hôn trên trán hắn ta hoàn toàn biến mất nó không hề ẩn hiện trên trán mà thực sự biến mất dù sao thì dấu hôn này đã cứu anh hai lần nếu không có nó thì ngô minh đã chết từ lâu rồi ngô minh tin rằng thủ phạm làm cho dấu hôn biến mất là những hắc sử đó cộng với lòng căm thù với tổ chức lúc trước ngô minh đã coi những hắc sử đó là kẻ thù a mổ và răng hàm mấy ngày trước cũng được ngô minh t r ộ n đưa xuống đất nhưng bởi vì có rễ cây có thể hấp thụ nguyên khí nên ngô minh lo lắng hai gia hỏa này sẽ không thích ứng nhưng kết quả khiến ngô minh kinh ngạc răng hàm có cơ thể của một ma cà rồng nên có thể ngăn cản nguyên khí trôi đi rất tốt hầu như không bị ảnh hưởng bởi môi trường ở đây nhưng cũng không thể tùy ý chạm vào những rễ cây đó về phần a mổ thì nó không sợ rễ cây ở đây khiến cho ngô minh có thêm hiểu biết mới về thạch tượng quỷ nghìn năm tuổi của a mổ rõ ràng chỉ cần a mổ lớn lên sẽ là một tồn tại rất cường đại ngô minh nghĩ đến cái viên đá quý ngọc bích có thể cho a mổ tiến hóa nghĩ thầm nếu có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một ít cho a mổ đạt được lực lượng càng cường đại tiếp theo ngô minh dự định sẽ ở lại trong hốc cây tử thần này để nâng cao thực lực và chờ trứng khổng lồ nở ra có thể nói đây cũng là thủ đoạn duy nhất của ngô minh thời gian trôi qua thật nhanh trong nháy mắt đã năm sáu ngày trôi qua trong tử vong thụ khanh ở đây không có ánh sáng mặt trời người bình thường chắc chắn sẽ mất khái niệm thời gian ở đây nhưng may mắn thay ngô minh có một chiếc đồng hồ và có thể tính toán thời gian rõ ràng quả trứng khổng lồ vẫn không có dấu hiệu nở dường như phải mất một thời gian nữa mới nở ngô minh chỉ có thể chờ đợi chỉ cần quả trứng khổng lồ có thể nở trong vòng hai tháng ngô minh vẫn còn cơ hội vì a mổ không sợ rễ cây có thể hấp thụ nguyên khí nên ngô minh đã để nó tùy ý chạy lung tung hôm nay ngô minh đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo nhưng anh đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân rung lên khoảnh khắc tiếp theo ngô minh thấy một số lượng lớn vong linh di tộc đang lao ra nhưng lần này dường như chúng không tấn công mà giống như đang chạy trốn để giành lấy mạng sống của mình ngô minh sững sờ hắn ta đến đây đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy lúc này một ít vong linh đang nhanh chóng bò dậy chuẩn bị trèo ra khỏi hố sâu thì thấy trong hố lớn đột nhiên xuất hiện một bóng đen vừa há miệng ra đã phun ra cả chục chiếc lưỡi giống như xúc tu cuốn lấy những vong linh đó thấy một màn như vậy mí mắt của ngô minh nhảy lên lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy nghiêm túc nhìn cái hố lớn vừa rồi hắn ta nhìn thấy bóng đen vừa rồi hóa ra là một đại trùng hơn nữa nó là loài mà hắn ta chưa từng thấy bao giờ về kích thước nó còn to hơn cả con s â m lâm nhuyễn trùng trưởng thành chắc chắn là một sinh vật cấp ba dưới tử vong t h ủ khanh này ẩn chứa một quái trùng khổng lồ kỳ lạ như vậy ngô minh đương nhiên khá kinh ngạc dù sao trước đây hắn ta cũng không phát hiện ra điều gì sau khi nuốt một số vong linh quái trùng khổng lồ vẫn không dừng lại không ngừng đông vặn vẹo khắp nơi trên đầu bốn bên mọc đầy lông tơ xúc tu thật dài không ngừng đông đưa trái phải ngay sau đó nó t ự hồ phát hiện ngô minh lập tức hướng về phía ngô minh phóng tới ngô minh lúc này đã nhìn thấy sự xuất hiện của quái trùng khổng lồ này bên ngoài có những lớp vỏ bọc cực kỳ xấu xí còn có nhiều trùng chi mảnh mai thon dài trong miệng có hơn chục cái xúc tu dạng lưỡi có thể nói là quái trùng ghê tởm và đáng sợ nhất mà ngô minh từng thấy tất cả các vong linh xung quanh đã trốn thoát chỉ còn lại ngô minh và những sủng vật của hắn ta có thể nói ngô minh không có nơi nào để trốn ngoại trừ tử vong thụ khanh này cho nên hắn ta tự nhiên sẽ không trốn tránh nhìn dáng vẻ của con quái trùng to lớn này chắc hẳn sẽ không bao giờ bôn u g tha cho mình mặc dù con quái trùng này rất lớn nhưng ngô minh có thể cảm nhận được từ cấp độ nguyên khí của đối phương nó vẫn là sinh vật cấp ba chỉ cần là sinh vật cấp ba thì ngô minh không cần sợ hãi ngay khi ngô minh vung tay lên hai k h ô lâu cung thủ đã được triệu hồi ngay lập tức đối mặt với sinh vật cấp ba ngô minh sẽ không đào tẩu có điều ngô minh không biết lần này mình phạm phải sai lầm lớn Quái tới trùng t khổng ngay lồ lao tới ngay lập ứ có, có, có một thủ đoạn viễn trình công kích đồng nghĩa với việc chiếm một lợi thế nhất định chẳng bao lâu một số bộ phận quan trọng của quái trùng khổng lồ đã bị lấp đầy bởi những mũi tên sắc nhọn sáu cặp mắt con quái trùng cũng bị mũi tên làm mù một nửa và một số bộ phận có vẻ mềm mại cũng là bộ phận mà hai khô lâu cung thủ công kích chủ yếu cùng lúc đó ngô minh răng hàm và a mổ đã lao lên cùng lúc a mổ không cần mệnh lệnh của bất kỳ ai nó đã ban phúc thạch bị hộ thể cho răng hàm và ngô minh từ trước giúp tăng khả năng phòng thủ nhất định ngô minh vẫn sử dụng chiến phủ bộ tộc theo nhận định của hắn ta chính mình và răng hàm đã đạt được tiêu chuẩn nguyên khí cấp ba cùng với sự hỗ trợ của a mổ và hai cô lâu cung thủ giết một quái trùng cấp ba sẽ không có bất cứ vấn đề gì vừa mới giao chiến ngô minh liền biết con quái trùng trước mặt nhất định không đơn giản như vậy chiến phủ bộ tộc trên tay chém trúng con quái trùng này tuy rằng có thể gây ra một lượng sát thương nhưng cực kỳ hạn chế ngay cả tác dụng của đòn nguyên khí trầm trọng cũng không đủ nhìn đối phó với một quái trùng khổng lồ như vậy một đòn tấn công đơn giản hiển nhiên không có hiệu quả mặt khác răng hàm cũng không có thành tích gì tuy rằng lớp vỏ của quái trùng khổng lồ này bị xé nát nhưng lại chứa đầy mô sợi có mùi hôi thối đồng dạng thập phần cứng cỏi rất khó làm tổn thương các điểm quan trọng của nó ngược lại quái trùng khổng lồ này lại toát ra một luồng tử vong nguyên khí đến nghẹt thở các c h i s ắ c nhọn và chiếc lưỡi x ú c t tu như rắn trong miệng của nó đã khiến cho ngô minh và răng hàm nhiều lần bị lật thuyền trong mương đúng lúc này Ngô Minh vận dụng toàn lực, đòn p một chém bộ tộc tứ trùng bất bật trên tay hung hăng chém vào đầu quái trùng từ trên cái chi của chiếc chiến quái quái rồi dưới. vào vào khổng phủ hung hăng đầu xuống ngờ lồ dậy, đ tấn công này vô cùng tàn nhẫn một tia nguyên khí lóe lên trên chiến phủ bộ tộc kết hợp với độ sắc bén của lưỡi rìu và hiệu ứng của đòn nguyên khí lần này nó khoét một lỗ sâu trên đỉnh đầu của quái trùng khổng lồ l ớ p giáp s ắ t xung quanh vỡ vụn và chảy ra chất lỏng màu đen con quái trùng khổng lồ gầm lên một tiếng sau đó rõ ràng bị khiêu khích nên hơn chục xúc tu trong miệng quái trùng q u ấ t vào ngô minh như mưa ngô minh đã sớm đề phòng chiêu thức này hắn ta trực tiếp thi triển truy phong né tránh ngay lập tức sau đó dùng rìu chém vào tứ chi của quái trùng khổng lồ vừa nghe thấy một tiếng lách cách tứ chi của con quái trùng đang bao quanh trực tiếp bị ngô minh cắt đứt quái trùng khổng lồ gãy một chân lập tức không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã xuống đất ngô minh đang định thừa thắng xông lên truy kích nhưng lại cảm thấy bên cạnh có một bóng đen xẹt qua lập tức xoay người né tránh một cổ xúc tu rít lên một tiếng xé gió cắt ngang không khí nguy hiểm quá ngô minh thầm nói cái lưỡi xúc tu của quái trùng khổng lồ này thật sự rất khó đề phòng hơi không lưu ý liền sẽ trúng chiêu chỉ là ngô minh vừa mới tránh được cái này lại hoàn toàn không nghĩ tới một cái xúc tu của con quái trùng cắm sâu xuống đất di chuyển dưới người hắn ta rồi đột ngột xuyên qua đâm sầm vào cơ thể hắn ta cùng một lúc ngô minh trực tiếp bay ra xa mấy chục mét liệt nhân bị giáp đã nứt toát ra ngay cả có áo giáp bảo vệ thì ngô minh cũng cảm thấy xương cốt đều gãy hẳn là bị thương nặng nhìn thấy quái trùng khổng lồ tấn công lần nữa ngô minh ném ra một vài thẻ bài phép mà không cần suy nghĩ có ngọn lửa trùng kích những cốt mâu đột kích địa thứ phốc phốc phốc với uy lực của vài thẻ bài phép ngô minh đã đẩy lùi cuộc tấn công của con quái trùng một phép cốt mâu trực tiếp xuyên qua hàm của con quái trùng phía bên kia răng hàm cũng cắt bỏ một chi của con quái trùng này thấy thẻ phép cốt mâu rất mạnh ngô minh lập tức lấy ra thêm ba thẻ cốt mâu tất cả đều có trong kho thẻ bài khô lâu vương thường thì ngô minh luyến tiếc không muốn sử dụng nhưng giờ anh đã kích hoạt hết và ném nó ra ngoài lúc này ba mũi giáo bằng xương nhanh chóng bắn ra làm cho quái trùng khổng lồ bị thương nặng nó cũng có vẻ bị khiêu khích mà tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh ngay sau đó trên người cự trùng bắt đầu run g rẩy thậm chí có thể nhìn thấy giáp sát trên người nó một đám đều phồng lên hiển nhiên muốn thi triển thủ đoạn không tầm thường giây tiếp theo quái trùng khổng lồ đột nhiên há mồm phun ra chất lỏng màu đen giống như hạt mưa bắn ra như đạn ngô minh vừa nhìn thấy lập tức nghĩ thầm không tốt công kích giống như mưa đen này khó tránh khỏi cho dù sử dụng truy phong cũng không được thứ nhất diện tích quá lớn thứ hai tốc độ của chất lỏng màu đen quá nhanh nghĩ đến đây ngô minh bị vài giọt chất lỏng màu đen bắn trúng một c ổ lực lượng cường đại đánh vào ngô minh chỉ cảm thấy da thịt của mình bị chất lỏng bắn xuyên qua ngay cả khi nó là chất lỏng nếu đạt đến một tốc độ nhất định thì uy lực của nó có thể so sánh với một viên đạn mà vừa mới bị chất lỏng màu đen bắn vào trong cơ thể ngô minh lập tức cảm giác được một c ổ cực kỳ nguy hiểm từ trước đến nay chưa từng có cảm giác được loại kinh khủng này lập tức không dám giữ thực lực nữa liền từ trong khô lâu vương tạp giới lấy ra hai thẻ phép cấp ba thẻ phép cấp ba gai xương phục k í c h ngô minh lập tức kích hoạt thẻ bài cấp ba rồi đột nhiên đâm thẳng bảy tám chiếc c ử a xương sắt nhọn dài hơn mười mét dưới thân quái trùng khổng lồ con quái trùng khổng lồ này trực tiếp bị đâm thấu tim con quái trùng này dù có sức mạnh cỡ nào mà bị hơn chục nhát đâm thấu xương cũng phải kêu gào dãy dụ một hồi rồi không còn động t ĩ n h gì nữa đã chết hai thẻ phép cấp ba này rất quý nếu sử dụng thành thạo có thể nói chúng có thể giết sinh vật cấp ba trong vài giây ngay cả sinh vật cấp bốn cũng có thể gây sát thương nếu bị đánh lén ngô minh lúc trước không muốn dùng nhưng lần này cũng phải sử dụng bởi vì hắn ta đã biết ba chất lỏng màu đen vừa rồi có độc tính rất cao khi bị ba chất lỏng màu đen bắn trúng ngô minh cảm thấy thân thể có chút không ổn cảm giác tê dại và đau đớn kỳ lạ lập tức cho ngô minh biết độc này không phải vật chất tầm thường cho ngay khi quái trùng khổng lồ chết đi ngô minh thở phào nhẹ nhõm lúc này bộ phận bị trúng độc không có cảm giác đau đớn gì không chỉ không đau mà còn không có cảm giác gì ngô minh biết mình đang gặp phiền toái trong hoàn cảnh bình thường với chức năng cơ thể cường đại của thức tỉnh giả cấp ba ngay cả chất độc bình thường cũng có thể tự động miễn nhiễm không bị ảnh hưởng gì nhưng chất độc màu đen của quái trùng khổng lồ này cực kỳ bá đạo chỉ trong vài giây ngô minh đã có chút bất động khu vực trúng độc hoàn toàn là màu xanh đen ngô minh thậm chí còn nghi ngờ nếu không phải thức tỉnh giả cấp ba mà chỉ là thức tỉnh giả cấp hai thì thời điểm trúng độc có lẽ đã chết chỉ là nếu không giải độc ngay lập tức ngô minh biết mình sẽ không tồn tại được bao lâu thuốc giải cần phải uống thuốc giải ngay lập tức nhưng làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại tìm được nếu không có thuốc giải ngô minh biết mình chắc chắn sẽ chết nhưng ngô minh cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể chết được hắn ta còn quá nhiều việc phải làm làm sao có thể cam tâm chết ở chỗ này đúng tuyệt đối không thể chết ngô minh lúc này nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đối phó đột nhiên nhớ tới kiếp trước có người từng nói với mình chung quanh khu vực có thứ cực độc sinh sống nhất định phải có thuốc giải để chế ngự thứ cực độc nhưng tin đồn là tin đồn ngô minh không hoàn toàn tin vào điều đó nhưng bây giờ ngô minh đặc biệt hy vọng lời đồn là sự thật ngô minh lập tức ra lệnh cho răng hàm nó lập tức biến thành dơi bay vào hố sâu do quái trùng khổng lồ vừa chui ra theo lệnh của ngô minh răng hàm đã tìm thấy một bản sao của tất cả những thứ có thể mang ra từ bên dưới bao gồm một số con sâu cỡ cánh tay không ngừng vặn vẹo cũng như những bộ xương kỳ lạ và một số rễ cây có thể hút nguyên khí ngoài ra không có gì khác đầu tiên ngô minh đã loại trừ rễ và xương cốt có thể hấp thụ nguyên khí hai thứ này hoàn toàn không thể là thuốc giải độc tố một loại sâu ăn thịt khác ngô minh nghiên cứu ra cũng không có khả năng lắm bởi vì ngô minh đã nhỏ một ít chất độc màu đen trên mặt đất trên con sâu nó cũng chết ngay lập tức rõ ràng không phải là thuốc giải đối với tin tức mà răng hàm gửi về ba thứ này đều ở trong hố ngoài ra không có những thứ khác thời gian trôi qua vết nhiễm trùng ở chỗ bị nhiễm độc đã mưng mũ diện tích càng ngày càng lớn ngô minh ý thức có chút mờ mịt nhưng thật ra từ lúc trúng độc đến bây giờ chỉ hai hoặc ba phút nếu không tìm được thứ gì có thể kiềm chế độc tố này ngô minh biết rằng mình sẽ không thể sống sót trong ba phút tới ngô minh lúc này mới chú ý tới chất độc màu đen do quái vật khổng lồ vừa rồi phun ra rất nhiều ngoại trừ ba giọt bắn vào trong người mình những giọt độc khác đều rải rác xung quanh một số rơi xuống xương cốt xương cốt nói đó lập tức bị ăn mòn tan chảy hóa thành tro bay rơi xuống đá cùng vỏ cây ngô minh đột nhiên phát hiện rất nhiều chất độc rơi vào nấm tử thần nhưng những thực vật này hóa ra nhẹ nhàng không bị ảnh hưởng bây giờ ngô minh biết rằng mình đã bắt được chìa khóa thực sự nấm tử thần là một loại thực vật nó không bị ảnh hưởng bởi những chất độc đen đó điều này không phải là nấm tử thần có thể kiềm chế chất độc đen đó sao ngô minh giống như người chết đuối bất ngờ nắm được c ọ n g rơm cứu mạng lúc này toàn thân đã không thể cử động chỉ có thể nhờ răng hàm và a mổ hái giúp nấm tử thần cũng có thể nấm tử thần trong tạp giới nhưng ngô minh còn không thể cử động ngón tay huống chi là kích hoạt thẻ bài trên thực tế sau khi ngô minh bị trúng độc a mổ đã có chút choáng váng nó có trí tuệ tốt đương nhiên biết ngô minh đang trong tình trạng nguy kịch nhưng nó không có cách nào để làm bất cứ điều gì về phần răng hàm nó không có trí thông minh nhưng lạ thay có một dấu vết của sự lo lắng và căng thẳng trong đôi mắt xám của răng hàm chỉ là không ai để ý đến bộ dáng này ngô minh hiện tại đều ốc còn không mang nổi mình ốc sao có thể chú ý đến điều này sau khi răng hàm và a mổ hái được một cây nấm tử thần ngô minh ngay lập tức yêu cầu bọn nó xé nấm tử thần thành từng miếng và t ự ăn đây là cơ hội duy nhất của ngô minh nếu nấm tử thần không phát huy tác dụng thì chắc chắn hắn ta sẽ chết chẳng bao lâu với sự hợp tác của a mổ và răng hàm ngô minh đã ăn hơn một nửa số nấm tử thần loại nấm tử thần này có mùi thơm kỳ lạ nhưng sau khi vào miệng thì cay vô cùng ngô minh biết nấm tử thần này nhất định có độc độc tố mạnh không thua gì chất độc màu đen của quái vật khổng lồ chỉ là lúc này ngô minh không thể quan tâm nhiều hơn sau khi ăn nấm tử thần hắn ta lập tức cảm thấy đau dữ dội cơn đau này từ dạ dày lan xuống tứ chi có thể nói không chỗ nào không không đau chỉ là sau khi cảm nhận được cơn đau này ngô minh không khỏi kinh ngạc mà vui mừng thân thể cảm thấy đau đớn tức là độc tố của chất độc đen đã bắt đầu tiêu tán hiển nhiên là nấm tử thần có tác dụng lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ đến một thuật ngữ kinh điển trong cổ tích đó là lấy độc trị độc tình huống hiện tại chính là như thế nấm tử thần rất độc nhưng loại độc này lại là liều thuốc giải độc để giải trừ chất độc màu đen của con quái vật khổng lồ tuy rằng chất độc đen đang từ từ tiêu tán nhưng không có nghĩa là ngô minh bây giờ bình an vô sự bây giờ trong cơ thể hắn ta có hai loại độc tố tuy rằng chúng vô hiệu hóa lẫn nhau nhưng vẫn chưa hoàn toàn đào thải chúng ra ngoài nhưng dù thế nào ngô minh cũng biết tính mạng của mình ít nhất cũng được cứu cảm nhận được nỗi đau là một điều tốt ít nhất nó cho thấy mình vẫn còn sống ngô minh nằm trên đất cả ngày cơn đau mới từ từ giảm bớt toàn thân đổ mồ hôi và máu cũng đã bắt đầu chảy ra dần dần đóng thành từng lớp vẫy một cử động nhẹ giống như là một vỏ trứng bị nước rơi xuống đất r ngô hàm chạy quanh nhìn thấy và mổ mổ A đang quan A đang xung n g sát, minh cũng ó nó thể rất phấn khích. Đôi mắt to xanh biết lúc này đang tò thể nhiên phấn khích, xanh nhìn chầm chầm vào ngô Minh, như thể đang xem cái gì. Ngô Minh cử được, lúc cái c động đương đôi đang đang này Ngô Ngô gì. mò xem vào không quan tâm vừa k h á t vừa đói thân thể suy nhược hiển nhiên là độc tính còn sót lại vẫn chưa tiêu trừ liền lấy ra một thẻ nước sạch uống một ít trước sau đó tìm một tảng đá có một chỗ lõm để kích hoạt tất cả nước vào trong đó ngô minh phải tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người thật khó chịu khi cởi quần áo ra hắn ta phát hiện liệt nhân bị giáp đã hoàn toàn báo hỏng rõ ràng bị độc tố ăn mòn hiển nhiên nếu không phải liệt nhân bị giáp ngăn cản một ít chất độc đen ngô minh có lẽ đã chết ngay tại chỗ hắn ta thở dài cởi bỏ áo giáp bị hỏng chuẩn bị tắm rửa thân thể vào lúc này ngô minh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong nước cơ thể của hắn ta lập tức đông cứng lại người trong hình ảnh phản chiếu đẫm máu và khủng khiếp hoàn toàn biến dạng có lầm hay không ngô minh lập tức biết đã xảy ra chuyện gì hắn ta đã bị nhiễm hai loại độc tố tuy rằng sống sót bằng cách lấy độc trị độc nhưng thân thể của hắn ta cũng bị tổn thương nghiêm trọng giống như yêu quái vậy ngoài ra ngô minh còn phát hiện ra một điều khiến anh càng thêm kinh hãi thực lực của hắn ta đã suy yếu đến cấp độ thức tỉnh giả cấp một đây không phải là thoái hóa mà là thân thể bị hủy hoại rất nhiều nguyên khí đều bị độc tố áp chế giống như bị phong ấn biết được điều này ngô minh cũng không thèm quan tâm đến ngoại hình của mình nữa đối với hắn ta mà nói hai tháng nữa sẽ đi cứu lý hạ nhưng thực lực của hắn ta đã bị tổn hại rất nhiều ở chỗ này nhất thời đầu óc ngô minh trở nên trống t rỗng khẽ nuốt nước bọt một chút ngô minh buộc mình phải bình tĩnh lại chuyện đã xảy ra rồi hiện tại nói cái gì cũng vô dụng may mắn là còn chưa tới hai tháng nữa nguyệt thần mới xuất hiện hắn ta còn có thời gian chỉ cần có thể thanh trừ hai loại độc tố trong cơ thể thời gian này liền có khả năng khôi phục thực lực tiếp theo ngô minh cẩn thận lục soát trong tử vong thụ khanh không tìm thấy thứ gì có khả năng là thuốc giải hắn ta biết mình không thể trốn ở đây được nữa hai độc tố trong người sẽ không biến mất theo thời gian phải ra ngoài tìm cách giải độc mặc dù có thể không tìm được thuốc giải bên ngoài nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội nói đi liền đi ngô minh biết hắc sử bên ngoài đang ban thưởng truy nã mình nhưng hiện tại soi gương nhìn bộ dáng hiện tại ngô minh thậm chí không thể nhận ra chính mình cho nên không cần phải đề cập đến những người khác ngoài tướng mạo toàn bộ khí chất và ngay cả nguyên khí của ngô minh đều hoàn toàn khác với trước đây cho dù có tận mắt nhìn thấy thì hắc sử ánh nguyệt và những người khác cũng tuyệt đối không thể nhận ra chính mình nếu vậy còn e sợ gì trước khi rời đi ngô minh lại nhìn quả trứng khổng lồ đang nở mấy ngày nay dao động nguyên khí trong quả trứng khổng lồ cũng dần dần trở nên thường xuyên hơn hiển nhiên không bao lâu nữa quả trứng khổng lồ sẽ nở bây giờ quả trứng khổng lồ này cũng đã trở thành một con ác chủ bài của ngô minh chỉ mong nó có thể nở ra một sủng vật đắc lực để hắn ta còn có hy vọng ngô minh biết suy nghĩ nhiều cũng vô ích nên vẫn phải đi từng bước một răng hàm quá phô trương ngô minh cứ để nó ở lại t r o n g coi quả trứng khổng lồ còn ngô minh thì bế a mổ leo ra ngoài tử vong thụ khanh đã bảy tám ngày kể từ lần cuối cùng anh trốn thoát ở nguyệt thành khi anh trở lại mặt đất lần nữa ngô minh cảm thấy như thể cách một thế hệ khi rời khỏi tử vong thụ khanh ngô minh đã hạ lệnh xâm lâm n g u y ễ n trùng bò ra xa khỏi nguyệt thành và dạ thành khi ra ngoài để tránh chạm trán với người của nguyệt tộc và dạ tộc bây giờ thực lực của ngô minh đã giảm mạnh tuy rằng đối phương có thể không nhận ra hắn ta nhưng vẫn có nguy cơ nếu có thể tránh được thì tránh trước phải nói thế giới bên trong hào quan kết giới rất lớn nếu có thể gọi là một cái bát lớn thì đường kính của nó ít nhất cũng phải hai trăm km với diện tích khổng lồ như vậy không khó để ngô minh trốn tránh địch nhân vào lúc này ngô minh đang đi trong một khu rừng rậm và a mổ đang bay trên không trung cảnh giới cho ngô minh ngô minh đã biết một khu nguyệt lâm lớn như vậy không chỉ có ba thế lực nguyệt tộc dạ tộc và hát ngục thành mà ba thế lực này là mạnh nhất trong đó hát ngục thành đặc biệt cường đại ngay cả nguyệt tộc hay dạ tộc cũng phải tuân theo mệnh lệnh của hát ngục thành trong nguyệt lâm này hát ngục thành giống như sự tồn tại của hoàng đế tối cao ngoài ba thế lực này ra còn có rất nhiều thế lực nhỏ ngô minh hành động lần này chính là bắt đầu với những thế lực nhỏ này xem có thể tìm phương pháp giải trừ hai độc tố trong cơ thể hay không nguyệt lâm vẫn rộng vô biên có cây cao hàng chục mét có cây cao hơn một trăm mét ở đây hoàn toàn không có đường chỉ có thể dựa vào hai chân để dọ thám bước qua vài cây dây leo rậm rạp trên mặt đất ngô minh đột nhiên cảm thấy như giẫm phải thứ gì đó c u ố i đầu gạt đám lá khô dày sang một bên bên dưới có một khung ảnh đã vỡ vụn kính khung ảnh đã vỡ vụn ngay cả ảnh chụp bên trong cũng có chút mờ ảo nhìn thấy điều này ngô minh sửng sốt thầm nói nếu thứ này xuất hiện ở phế tích bên ngoài thì chẳng có gì còn ở trong khu rừng tràn ngập ánh trăng này lại có chút kỳ lạ bức ảnh chụp một gia đình ba người hạnh phúc có vẻ như nó đã bị bỏ lại đây vài tháng và niềm hạnh phúc trong bức ảnh có lẽ đã bị ngừng lại trong khoảnh khắc đó mãi mãi ngô minh đặt lại khung ảnh cuộc xâm lược của nguyên khí thế giới đã gây ra một tác động gần như tàn phá cho toàn bộ trái đất mọi thứ trước đây đã biến mất vĩnh viễn tiếp tục đi về phía trước một lúc a mổ trên đầu phát ra tiếng kêu ngô minh biết a mổ đã phát hiện thứ gì đó lúc này ngô minh đã nghe thấy tiếng chiến đấu dữ dội sau khi đến gần hắn ta nhìn thấy phía trước có một người trong khu rừng đang chiến đấu sinh tử với một con lục đầu mãn g con lục đầu mãn g dài bảy tám mét và to bằng eo người nhưng nó chỉ là sinh vật cấp một thực lực được coi là tồn tại bậc cao giữa các sinh vật cấp một người chiến đấu với con rắn lớn này là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi cũng là thức tỉnh giả cấp một nhưng hắn ta không có sủng vật chỉ dựa vào trường mâu để chiến đấu với con rắn lớn này nhưng rõ ràng hắn ta kém xa lục đầu mãn g rất nhiều bởi vì không có t h ể bài cho nên chỉ dựa vào thực lực của mình mà chiến đấu chẳng qua vô luận lực lượng hay tốc độ đều theo không kịp lục đầu mãn g đã lâm vào nguy hiểm trùng trùng trên người còn có vài vết thương ngay cả máu thịt cũng mơ hồ lộ ra xương cốt y phục nhuộm đỏ máu có thể nói cùng lắm chỉ một chút nữa thì người này sẽ bị lục đầu mãn g giết chết trở thành thức ăn của loài rắn lớn này ngô minh thấy vậy đã định ra tay lần này muốn tìm một số thế lực nhỏ một người đơn độc không thể sống sót trong khu rừng này người này nhất định phải có nơi cư trú nghĩ vậy ngô minh cầm lấy chiến phủ bộ tộc đồng thời lấy ra hai thanh phi đao rồi phóng ra ngoài hai phi đao bay cực nhanh như mọc hai mắt mang theo hai luồng gió mạnh trực tiếp đâm thẳng vào mắt con lục đầu mãng không có mắt con lục đầu mãng giống như con ruồi không đầu vùng vẫy liên hồi va vào trên đại thụ làm tróc một mảnh lớn vỏ c â y mặc dù sức mạnh của ngô minh đã giảm xuống ngang với thức tỉnh giả cấp một nhưng điều này chỉ là tạm thời kinh nghiệm chiến đấu và thủ pháp của hắn ta đều hơn xa người thường bắn mù hai mắt lục đầu mãn g ngô minh đã bỗng nhiên lao ra phung mạnh chiến phủ bộ tộc vận toàn lực nện chém thẳng lên đầu lục đầu mãn g mặc dù sức lực của ngô minh x a sút do hai độc tố trong người tàn phá tràn lan nhưng chiếc chiến phủ bộ tộc vẫn là vũ khí cấp hai thực sự với uy lực phi phàm đòn đánh trầm trọng này trực tiếp đánh nát đầu con lục đầu mãn vẫy và thịt vỡ với ngay đây thịt tung tuế chết ngay lập tức đây cũng do thực tốt trước một Minh không còn tốt như trước. Nếu không đối phó cũng Ngô còn nếu lực của lập đối do phải phiền phức như vậy. sau khi giết chết con lục đầu mãn ngô minh nhìn vào người đàn ông đang cầm trường mâu trong tay nhưng người này đã bị thương nặng trước đó hắn ta còn liều mạng giữ một hơi bây giờ con lục đầu mãn đã chết hắn ta trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất ngô minh bước tới xem xét liền biết người này đã vô vọng người đàn ông này có vết thương ở đùi tay vết thương nhất trong. tình tại thì có thể xuyên gây chảy và và là nào bụng, bị biện nhưng nặng ngực rắn cắn xương Đánh hình hiện nói không giá phổi pháp ở ức có có cứu đâm máu sau ố n Hơn n g người này bị thương nặng mà có thể chiến mà bị thể có đ ấ với lục đầu mãn lâu như vậy lục lâu là đầu đã đà. Sau mãn mạnh như ràng nỏ hết rõ khi ngã xuống đất hai mắt của người này đã tán loạn nhìn thấy ngô minh hắn ta đang định nói gì đó thì đột nhiên ho một tiếng phun ra một bụng máu từ trong miệng mặc dù không biết người này nhưng ngô minh lại gần ngồi s ổ n xuống lắc đầu nói anh còn ước nguyện gì chưa hoàn thành người nọ ánh mắt sáng lên vừa thấy đó là hồi quan phản chiếu lại từ trong lòng ngực lấy ra một thứ đ ứ t quảng nói ta ta tên là đằng dịch đem cái này giao cho muội muội ta nói cho cô ấy biết là đại ca không thể chiếu cố được chưa kịp nói xong người này đã trừng mắt thở h ỗ n hển trong miệng huyết mạc không ngừng trào ra đôi mắt trừng lớn hiển nhiên là trong lòng còn có quá nhiều sự tình vướng bận chết không nhắm mắt ngô minh thở dài người này là một hán tử người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng loại trọng thương này lâu như vậy lúc này nhìn lại vật đằng dịch đưa trong tay có một cái túi vải mở ra thì thấy trong đó chứa đầy các loại thảo mộc ngô minh thực sự không biết nhiều về thảo dược kiến thức về dược thảo của hắn ta gần như bằng không nên ngô minh cũng không biết trong đó có gì sau khi suy nghĩ ngô minh triệu hồi thú binh cho nó đào hố chôn người cái túi đeo trên thắt lưng của người này có một số loại thảo mộc ngô minh cũng lấy đi để ở trên người mình nhìn đến đối phương sử dụng trường mâu thì ngô minh nghĩ đến nếu mình sử dụng chiến phủ bộ tộc sẽ khiến cho bọn hắc sử biết cho nên về sau nếu không phải cần thiết tốt nhất không cần sử dụng sau này dùng trường mâu này cũng không tệ trường mâu rõ ràng được làm thủ công sử dụng một loại gỗ rất cứng làm thân một đầu giáo bằng kim loại được gắn chặt phía trước có rãnh khóa và các vòng tròn bằng dây sắt rất sắc bén và rất dễ sử dụng trông đằng dịp này xong ngô minh giải tán thú binh tiếp tục lên đường hiện tại ít nhất ngô minh biết gần đây nhất định phải có một thế lực không nhỏ nếu có thể gặp được m u i m u i mà đằng dịp nói thì có thể giao túi thảo dược cho cô ta để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của đối phương c ầ m trường mâu ngô minh tiếp tục đi về phía trước đi được một đoạn liền gặp ba người đang ngồi s ổ n trên mặt đất nghỉ ngơi ba người này đều không già lắm người lớn nhất mới ngoài ba mươi một người mập mạp bên cạnh còn có một s á t gấu nâu hiện trường còn có dấu vết chiến đấu hiển nhiên con gấu nâu đã bị ba người này săn g i ế t khoan ca con gấu mù thật lợi hại a nếu không phải n g ư ơ i n h â n cơ hội dùng cung tiễn bắn mù đôi mắt súc sinh này thì muốn săn g i ế t gia hỏa này thật đúng là không dễ dàng cái gã mập mạp đang ăn thịt khô một bên hướng về phía người hơn ba mươi tuổi nói thần s ắ c cung kính bộc lộ ra ngoài người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mang theo cung tên bên cạnh cười nói tam béo ngươi nên học hỏi nhiều hơn Mấy đem mình. Một mới nhắm trăm ngày nay gầy này này gầy hay luôn luôn người không người nào toàn thân chỉnh thanh niên gầy gò khác lúc này mới nói, tên này người gầy gò, cả người nhắm cũng không đủ trăm cân, cũng không biết trời sinh như gò gò, vào là là lại lại lúc ỉ khi khi biết trời đói. vệ béo bảo khác khác thể thế có có cả tốt, tự đủ ừ còn chưa trở về chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì sao đằng dịch hai huynh đệ mới ở đây hơn mười ngày nhưng đã giúp ta rất nhiều tam béo khỉ gầy chúng ta hãy đi tìm hắn ở một mình trong khu rừng rậm rạp này rất nguy hiểm. nắm Minh mắt thầm chậm cuộc trong rất tên tai tin tường,、hắn、ta nghe cuộc trò từng từng biết chết rừng này nguy Khoan nói, cung bên cạnh đứng Ngô vẫn hắn nghe chuyện này từng câu từng chữ, thầm nói những người này không biết đàn dịch đã chết cho nên chậm rãi đi ra ngoài. khu chữ, dịch cho rạp rãi ra câu dậy. và lấy đi ca đã khi ngô minh xuất hiện khoan ca phản ứng nhanh nhất lập tức nhìn đến bên này tam béo cùng khỉ gầy cũng quay đầu lại vừa nhìn thấy ngô minh hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc điều này cũng khó trách lúc này bộ dáng của ngô minh đã hoàn toàn bị hủy hoại bộ dạng cực kỳ ghê người ba người bọn họ cũng xem như gan lớn nên không kinh hô thành tiếng nhưng tiếp theo hành động của ba người này khiến ngô minh có chút choáng váng đầu tiên phải kể đến người tên là tam béo khi nhìn thấy ngô minh thì thần sắc cùng biến sau đó hắn ta vội vàng chạy tới nói đằng dịch ngươi ngươi có chuyện gì vậy khoan ca mau đến xem xem đằng dịch hắn đây là làm sao vậy k h o a n ca cũng vội vàng chạy tới nhìn ngô minh thật cẩn thận vội vàng nói không tốt đằng dịch bị trúng độc chạm vào người hắn sẽ bị lây ngay đằng dịch đến tột cùng là n g ư ờ i xảy ra chuyện gì ngô minh không nói gì hắn ta nhìn ba huynh đệ mập mạp rõ ràng bọn họ không giống như đang diễn kịch ngay cả khỉ gầy giống như sắp khóc ngô minh duyệt nhân vô số nhìn biểu hiện mấy người là thật hay giả vẫn có thể nhận ra được ngô minh lập tức phản ứng lại đằng dịch vừa chết nhìn vóc dáng cùng kích thước của hắn ta quả thực gần giống với mình ngay cả sắc mặt cùng đường nét đều có thể nói là có điểm giống nhau hiện tại dung mạo bị hủy hoại nhưng vẫn còn hình dáng cộng với việc hắn ta đang cầm trên tay trường mâu của đằng dịch mang theo một cái bao đựng thảo mộc và quần áo của cũng cùng màu nên không có gì lạ khi ba người họ đã nhầm lẫn điều quan trọng nhất là bọn họ nói đằng dịch mới đến đây hơn mười ngày hiển nhiên không quá quen nhau nên có thể đã nhận lầm ngô minh đang định hỏi thăm tình hình xung quanh thì lập tức nhận ra đây có thể là cơ hội chẳng phải hắn ta chỉ đang tìm cách loại bỏ độc tố trong người sao bây giờ đã có một danh tính như vậy chẳng phải là vỏ bọc tốt nhất sao các hắc sử thậm chí nằm mơ cũng sẽ không tưởng được mình sẽ xuất hiện với tư cách là một người khác ý nghĩ này vừa lóe lên ngô minh đã có chủ ý hắn ta không nói chỉ là một biểu hiện đau đớn và chỉ vào cổ họng của mình quả nhiên gã tam béo lập tức nói Khoan ca. đằng dịch chắc bị trúng độc giọng bị tắt và sắc mặt biến dạng loại độc gì mà bá đạo như vậy khoan ca lập tức đưa ra quyết định vì vậy ngô minh được ba người này hỗ trợ đưa vào sâu trong rừng rậm trên đường đi ngô minh còn đang suy nghĩ khách sạn long đồ đằng là địa phương gì có lẽ cũng chỉ là một từ đồng nghĩa chỉ sau khi thực sự được đưa đến nơi anh mới nhận ra đó thực sự là một khách sạn điều đập vào mắt ngô minh là một tòa nhà cao mười tầng giờ được bao phủ bởi một vùng rộng lớn của những cây dây leo xanh tươi nếu nhìn từ xa sẽ không thể biết được đó là một tòa nhà bê tông cốt thép nếu không nhờ những bức tường lộ thiên ở một số nơi và một tấm biển ghi khách sạn long đồ đằng ai có thể biết sẽ có một tòa nhà hiện đại như vậy trong khu rừng rậm gần như nguyên thủy này trên thực tế không chỉ tòa nhà này mà một số ngôi nhà nhỏ xung quanh cũng vậy sau khi bị dây leo dày đặc che phủ hoàn toàn không thấy được diện mạo ban đầu Chắc chắn Ngô minh chưa bao giờ nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải tình huống như vậy chính là nói những công trình kiến trúc này đã có từ trước khi xuất hiện khu rừng khổng lồ này nhưng sau khi xuất hiện hào quan kết giới khổng lồ này chúng đã bị cả một khu rừng khổng lồ che phủ ở lối vào của khách sạn long đồ đằng hai người đàn ông cường tráng cầm giáo đang đứng khi thấy khoan ca và tam béo bọn họ cũng vội vàng ra đón lão khoan sao lại thế này đây đây không phải là đằng dịch sao làm sao mà tiểu tử này lại thành ra thế này đừng hỏi nữa việc quan trọng là phải cứu người trước đằng dịch chắc chắn bị trúng độc rồi mau đi tìm một ít thảo dược giải độc mặt khác cũng để tiết đại phu tới xem thử khoan ca không rảnh lo nói chuyện hiển nhiên bọn họ là một tập thể rất đoàn kết chỉ cần một người gặp tai nạn là mọi người sẽ đến giúp đỡ ta tới tam béo trực tiếp cổng ngô minh trên lưng vài bước đã chạy vào khách sạn long đồ đằng rồi đặt ngô minh xuống một căn phòng ở tầng một ngô minh lúc này mới thấy khách sạn long đồ đằng đã trở thành một nơi tụ tập cố định trong đó có đủ loại nhu yếu phẩm hàng ngày có rất nhiều người nam nữ và trẻ em nhưng lúc này bọn họ đều giống như dân chạy nạn rõ ràng đây là nơi tập trung tự túc của con người tốt hơn nhiều so với con người ở nguyệt thành và dạ thành ít nhất là họ có tự do vì hắn ta định đóng giả đằng dịch nên ngô minh đã tính toán giả vờ đến cùng đặc biệt là khi anh nhìn thấy một huyền thưởng lệnh trên tường của sảnh khách sạn long đồ đằng chính là truy nã mình không thể tưởng tượng được ảnh hưởng của hát ngục thành sẽ rộng như vậy cho nên ngô minh cũng sẽ không tiết lộ thân phận về ngoại hình ngô minh và đằng dịch rất giống nhau hiện tại hắn ta bị biến dạng ngay ư ờ i khác cũng không nhìn ra được khác biệt. Hơn nữa đàn dịch cũng r sau đó một ông già khoảng sáu mươi bước vào và kiểm tra tình trạng của ngô minh có vẻ đó là một đại phu quả thực là trúng độc độc tố này cũng không tầm thường đằng dịch còn sống sót thật là may mắn ông lão đưa ra kết luận như vậy sau một hồi chẩn đoán tam béo và khoan ca vội vàng hỏi tiết đại phu có cách nào chữa khỏi không hơn nữa đằng dịch dường như không nói được sao lại như vậy sau đó tiết đại phu lại nhìn lắc đầu nói ta không chắc trong người đằng dịch có ít nhất hai loại chất độc nhưng lại là chuyện tốt hai loại chất độc này hòa tan và kiềm chế lẫn nhau nếu không thì hắn ta đã chết còn đối với chuyện không nói được đó có thể là chất độc đã phá hủy dây thanh quản nói tóm lại có thể giữ được mạng sống đã là tốt rồi ta sẽ thử kê một số loại thảo dược để xem nó có hiệu quả không ngoài ra vẫn phải nói với đằng băng chuyện này dù sao thì đằng dịch là anh trai của cô ấy và cô ấy cũng là dược sư phương pháp cứu người của cô ấy tốt hơn ta rất nhiều tiết đại phu nói xong liền bắt đầu chuẩn bị một số loại thuốc khoan ca và tam béo bọn họ biết ở lại đây cũng vô ích bọn họ lần lượt đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại ngô minh và tiết đại phu bận rộn ngô minh nằm đó không nhúc nhích nhưng tâm trí thì đang nổi s ó n g hắn ta không ngờ rằng tiết đại phu này thực sự có thể chẩn đoán hắn ta bị nhiễm hai loại chất độc và cũng biết các chất độc kiềm chế lẫn nhau đây là điều mà trước đây ngô minh không hề tính đến hiển nhiên tiết đại phu này thật sự bản lĩnh điều này cũng cho ngô minh một tia hy vọng nếu giả làm đằng dịch hắn ta có thể nhờ đối phương giúp chẩn đoán và điều trị thậm chí loại bỏ độc tố đó là điều tốt nhất ngoài ra ngô minh cũng biết muội muội của đằng dịch tên là đằng băng và cô ấy cũng là một dược sư ngô minh chưa từng nghe nói đến nghề dược sư nhưng nhìn tiếc đại phu ngưỡng mộ hẳn là người có bản lĩnh có lẽ thật sự được cứu rồi t rắc rối duy nhất là em gái của đằng dịch đằng băng có thể chắc chắn nhận ra mình là hàng giả đến lúc đó làm sao bây giờ ngô minh suy nghĩ một chút thầm nói hắn ta chưa từng nói mình là đằng dịch cùng lắm thì đến lúc đó ăn ngay nói thật nếu đối phương thực sự có thể giải trừ độc tố trong cơ thể có thể trả giá vài phần thậm chí trực tiếp dùng vũ lực để uy hiếp đối phương lúc này ngô minh cũng không tính toán được nhiều phải hồi phục thực lực càng sớm càng tốt nếu không hậu quả không riêng gì hắn ta tự thân khó bảo toàn mà cũng không cách nào cứu được lý hạ ngô minh suy nghĩ một chút liền thấy tiết đại phu bưng đến một bát thuốc trong đó có chất lỏng đun sôi toát ra mùi thuốc nồng nặc nhìn từ xa cũng có thể ngửi thấy đằng dịch chất độc trên người ngươi rất mạnh ta chỉ có thể dùng một số loại thảo dược mới phát hiện để pha chế một ít thuốc giải ngươi uống trước đi xem có tác dụng không tiết đại phu cười nói có vẻ rất trung hậu ngô minh cầm lấy cái bát nhìn rồi uống cạn thuốc pha chế rất đắng nhưng sau khi vào cổ họng lại có chút n g ọ t ngọt, ngọt. chưa kể sau khi uống bát thuốc ngô minh đột nhiên cảm thấy cơn đau trên người dịu đi rất nhiều nhưng khoảng cách hoàn toàn tiêu trừ độc tố rõ ràng là không đủ như thế nào tiết đại phu vẽ mặt quan tâm hiển nhiên là rất mong chờ thuốc do mình pha chế có tác dụng ngô minh cười gật đầu biểu thị cảm thấy ổn nhưng vẫn như cũ không nói gì chà nếu có tác dụng thì tốt quá sau này phải uống thuốc này đúng giờ ba lần một ngày ta từng là một thầy thuốc t r u n g y vốn tưởng rằng mình có thể nghiên cứu thảo dược cả đời không nghĩ tới sau khi thảm họa phát sinh trên thế giới lại xuất hiện nhiều tân thực vật và tân thảo dược bị nguyên khí cải tạo như vậy nếu ta có thể nghiên cứu kỹ lưỡng những tân thảo dược này có lẽ chỉ sau một liều thuốc là ngươi sẽ khỏi bệnh nhưng hiện tại ta cũng đang bắt đầu nghiên cứu từng bước mà thôi hy vọng sẽ sống lâu hơn để ta có thể học hỏi thêm một chút cũng tốt tiết đại phu lẩm bẩm một mình không biết câu sau là đang nói chuyện với ngô minh hay đang lãi nhãi mặc dù thuốc của tiết đại phu không có tác dụng ngay lập tức nhưng ngô minh có thể cảm nhận được thuốc pha chế vẫn có tác dụng rõ ràng điều này làm cho ngô minh tâm tình rất tốt hắn ta thầm nghĩ nếu ở đây uống thuốc đúng giờ ba lần một ngày có lẽ sẽ đào thải được hai độc tố ra khỏi cơ thể rắc rối duy nhất là nếu em gái của đằng dịch này quay lại thì có lẽ mình sẽ bị lộ tẩy nhưng sự lo lắng này nhanh chóng biến mất bởi vì lúc này tam béo chạy đến và nói với ngô minh rằng em gái của đằng dịch là đàn băng mới nhập đông cốc để huấn luyện cách đây không lâu ước tính sẽ mất ít nhất năm hoặc sáu ngày trước khi cô ấy có thể ra ngoài ngô minh không hỏi đông cốc là địa phương nào bởi vì khi hỏi sẽ bị lộ tẩy nhưng tin này là một tin tốt cho hắn ta hiện tại hắn ta hy vọng đàn băng sẽ không trở lại vì vậy hắn ta có thể ở đây uống thuốc giải độc bằng thảo dược do tiết đại phu điều chế Tam tốt tâm trước Tiết ta ta hoạt Tiết thấy gia hỏa quan quan nữa Sau ra quanh. của ta Minh Minh mặc Minh béo bị cho ràng đằng Ngô Ngô cũng đứng ông rằng động xung Ngô trúng nhưng động không ngăn với vài khi rời đi. hiệu Đại nói với Đại hệ dịch, Phu, hắn Phu hành hắn này còn đến vẫn ổn nên không ngăn cản. là và dậy rõ có câu độc đó, dù sẽ vì vậy ngô minh đi loanh quanh khách sạn long đồ đằng hắn ta vẫn chưa biết gì về nơi này nên phải nghĩ biện pháp tìm hiểu làm quen trước nếu không sẽ bị lộ ở đâu đó hắn ta không sợ những người này sẽ làm gì mình nhưng nếu bị lộ thì rất có khả năng tiết lộ hành tung của mình và thu hút bọn hắc sử đó ở khách sạn long đồ đằng này dường như đã trở thành một tụ điểm nhỏ người dân ở đây chia phòng ở riêng và sử dụng một số vật dụng trong khách sạn thức ăn có được do săn bắt thú rừng trong rừng ước chừng có khoảng một trăm người xem như một tụ điểm rất nhỏ điều khiến ngô minh thấy lạ là mặc dù có những thức tỉnh giả ở đây nhưng tất cả đều là những thức tỉnh giả cấp một và họ hầu như không có t h ể bài mặc dù có cũng là vài loại rất ít càng không có chiến lược gì khó lường nhưng một chỗ như vậy làm thế nào có thể thoát khỏi nguyệt tộc giả tộc thậm chí là hắc ngục thành khống chế có lẽ mọi người ở đây đều biết câu hỏi này nhưng chỉ có ngô minh là không biết cũng không có cách nào hỏi sau khi đi một vòng ngô minh nghe truyện trên tv audio cv thành thật trở về căn phòng đã ở theo trước đó dự định ở đây vài ngày để xem thuốc giải của tiết đại phu có tác dụng gì không thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt trôi qua ba ngày trong ba ngày này theo những gì nghe được ngô minh cũng biết không ít về khách sạn long đồ đằng này trước hết người dân ở đây quả thật không bị ba thế lực lớn là nguyệt tộc dạ tộc và hắc ngục thành khống chế nguyên nhân là có liên quan đến đông cốc ở gần đó nghe nói ở đông cốc có một loại sinh vật kỳ lạ ở phi thường lợi hại có lần lui. lại, là người của dạ tộc đến bắt con người, nhưng chúng đã bị một số sinh vật từ Đông、cốc、đánh、lui. Ngược lại, những sinh vật đặc biệt này không thù địch với con người và cho phép con người sống xung quanh Đông cốc. Theo thời gian, xung quanh Đông cốc đã trở thành nơi ẩn náo tuyệt vời và là thiên đường cho những con người sống thời vời biệt với của tộc Cốc đặc địch cho Cốc. Cốc cho Có dạ bắt một vật từ vật thù Theo trở tuyệt sót. đã đã bị phép số và và ba địa điểm tập trung của con người xung quanh đông cốc và quy mô còn lớn hơn cả khách sạn long đồ đằng mặc dù có đông cốc làm nơi trú ẩn ba thế lực lớn hát ngục thành kia vẫn sẽ ảnh hưởng đến nơi này ở một mức độ nào đó giống như huyền thưởng lệnh được dán trên tường của khách sạn long đồ đằng đó là hát ngục thành phái người tới d á n lên nguyên tắc của những sinh vật đó ở đông cốc là chúng sẽ không can thiệp miễn là không gây rắc rối ở đây chỉ một ngày trước một nhóm người đến hỏi xem có người lạ nào xung quanh đây không n g ô minh nhìn thấy mới biết đối phương thuộc về thế lực của hát ngục thành bọn họ tuy không phải là hát sử có thực lực khủng bố nhưng đều là nhân loại mặc đồ đen trong số đó thậm chí còn có cao thủ đạt tiêu chuẩn thức tỉnh giả cấp ba rõ ràng đều là những chó săn của đám hắc sử cũng may ngô minh hiện tại có thân phận đằng dịch có thể nghênh ngang ở chỗ này hoạt động mà không lo lắng sẽ bị nhận ra những người đó nhìn quanh và kiểm tra nhân sự tự nhiên chẳng thu được gì nên bỏ đi dù sao thì nơi này cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng của đông cốc nếu khiêu khích những gia hỏa ở đông cốc thì ngay cả hắc ngục thành cũng không thể chịu được hậu quả như vậy mặc dù bây giờ ngô minh thậm chí còn không biết những sinh vật ở đông cốc là gì nhưng rõ ràng hắn ta đã lợi dụng những kẻ này một cách vô hình hơn nữa anh cũng biết mình đang giả làm anh trai của đằng băng bởi vì thiên tư t r á c tuyệt của mình nên cô ta được những sinh vật ở đông cốc thưa thích cách mỗi một đoạn thời gian liền phải đi vào học tập và mỗi lần cô ta ở trong đó ít nhất ba hoặc bốn ngày nhiều thì bảy tám ngày về phần học cái gì thì ngô minh đã từng vô tình nghe được tam béo nhắc tới Đó là là về Vì dược sư. sư m ộ trong ba ngày ngô minh đã uống hơn mười liều thuốc thảo dược tuy rằng có một số tác dụng nhưng cũng rất nhỏ tuy nhiên trong khoảng thời gian này ngô minh phát hiện tuy rằng thực lực của mình đã giảm xuống thức tỉnh giả cấp một nhưng nguyên khí thật ra có kèm theo độc tố mãnh liệt mà nguyên khí độc tố này cần phải dùng tay trực tiếp chạm vào mới có tác dụng vào ngày này những người trong khách sạn long đồ đằng hiển nhiên khác với trước đây tất cả đều rất náo nhiệt đặc biệt là những người trẻ tuổi ngô minh không rõ nguyên do nhưng hắn ta một người t â m nên không hỏi gì được cứ đến chỗ tiết đại phu như bình thường nhưng trước sự ngạc nhiên của ngô minh tiết đại phu cũng rất phấn khích thấy ngô minh tỏ vẻ nghi hoặc nhìn thì xấu hổ nói đằng dịch hôm nay có tin tức từ đông cốc đông cốc sẽ tuyển chọn một đợt người khác tiến vào đây là cơ hội ngàn năm một thuở trong a ta nay nữa ta đời đi việc gì khác ngoài niềm bài ngươi. này không nên lần này ta cũng nấu yêu khác thích thảo thử,、bài、thuốc hôm nay lát nữa ta sẽ nấu cho、ngươi. Thì gì có dược lát sẽ a a là như、vậy. Ngô Minh rốt cuộc cũng vậy. biết tại rốt cuộc s mọi ư như ờ i lại nhiệt việc、này. trong Trong ra Long náo sạn đằng này. khách hóa sự là Đồ vậy, vì ba ngày qua anh cũng biết được địa vị của đông cốc trong lòng bọn họ khá cao quý dù sao cũng bởi vì có đông cốc mà bọn họ được che chở không cần lo lắng sẽ bị h ắ t ngục thành cùng dạ tộc bắt làm nô lệ hơn nữa nghe nói trong đông cốc vận dụng các loại thuốc thảo m ộ t xuất thần nhập hóa ngô minh thậm chí còn đoán rằng chất độc trong cơ thể hắn ta sẽ được thanh trừ dễ dàng miễn là đông cốc nguyện ý thấy tiết đại phu vội vàng chạy ra ngoài ngô minh suy nghĩ một chút rồi đi theo ông ta ra ngoài tiết đại phu đã ngoài sáu mươi mà vẫn có thể muốn thử vậy tại sao mình không đi hơn nữa vấn đề giải độc trong cơ thể lại càng cấp thiết hơn nếu hắn ta có thể được chọn như tiết đại phu đã nói thì cơ hội giải độc sẽ càng lớn hơn thực lực thức tỉnh giả cấp một của ngô minh có thể nói đi theo tiết đại phu không cần tốn nhiều sức lực rất nhanh hắn ta rời khách sạn long đồ đằng và đến lối vào của một thung lũng rộng lớn nơi hàng trăm người đã ở đó rõ ràng ngoài những người từ khách sạn long đồ đằng còn có một số người khác từ các điểm tập trung không cần hỏi cũng là vì lần đông cốc tuyển chọn này xung quanh đông cốc có tổng cộng bốn nơi tập trung nhân loại tất cả nhân loại cộng lại thì có hàng nghìn người và lần này là bốn năm trăm người mọi người từ cùng một địa điểm tập trung lại và chờ đợi ở lối vào của đông cốc nhưng không dám tự tiện tiến vào sau khi ngô minh đến hắn ta phát hiện ra khoan ca tam béo cùng khỉ gầy cũng đang ở đây không có gì lạ khi đông cốc không khác gì thánh địa trong mắt họ bất cứ ai có thể vào đông cốc có nghĩa là an toàn hơn không ai không tranh phá đầu để tiến vào đằng dịch sao ngươi lại ở đây tam béo nhìn thấy ngô minh lập tức chạy tới ngô minh chỉ vào đông cốc và sau đó chỉ vào chính mình nghĩa là anh ấy cũng sẽ tự mình thử chật cũng đúng chỉ có đông cốc mới có thể chữa khỏi chất độc này trên người ngươi cố gắng còn hơn không thử tam béo gật đầu rồi dẫn ngô minh đi qua khoan ca và khỉ gầy cũng cùng với ngô minh chào hỏi bởi vì số lượng người của khách sạn long đồ đằng là ít nhất trong bốn điểm tụ tập nên lần này không có nhiều người chỉ có hơn ba mươi người kém xa so với ba điểm tụ tập kia lúc này có một nhóm người đi tới nói với khoan ca lão khoan long đồ đằng của ngươi chỉ có mấy người thôi còn tới tranh giành cái gì nữa nghe lời chúng ta quay về đi thôi có tới cũng chỉ lãng phí thời gian lúc trước long đồ đằng các ngươi chỉ có một hoàng mao tiểu nha đầu được chọn không phải tất cả những người khác đã bị loại bỏ sao có thời gian đi săn một ít con mồi mới là chính sự người nói chuyện có cái răng cửa vàng khè cái mũi tẹt nhìn như không phải là một lời khen rõ ràng là hắn ta đang nói một cách mỉa mai trong bốn nơi tụ họp khách sạn long đồ đằng có sức ảnh hưởng nhỏ nhất nghiễm nhiên lần nào cũng trở thành đối tượng chế d ễ u của ba thế lực còn lại khoan tra rõ ràng cũng là một nhân vật ở khách sạn long đồ đằng nhưng lúc này hắn ta lại t h ị t mũi lạnh lùng không nói hiển nhiên hắn ta không muốn tranh chấp lời nói với đối phương hơn nữa nếu hắn ta khó chịu muốn động thủ thì cũng không phải là đối thủ của họ và quan trọng hơn là người đông cốc không thích có bất kỳ tranh đấu nào trong lãnh thổ của họ một khi bị phát hiện nói không chừng sẽ bị đuổi ra đi hoàng răng cửa rõ ràng là tâm thuật bất chính tới tính kế người khoan ca bọn họ cũng không phải ngốc tử tự nhiên sẽ không mắc mưu nhìn thấy khoan ca không để ý tới mình hoàng răng cửa này cũng thấy không thú vị nhưng vừa nhìn thấy ngô minh trong đám người hắn lập tức cười lớn au i mọi người nhìn xem long đồ đằng đám người mang theo một con quái vật bộ dáng này cũng dám ra dọa người sao mọi người nhìn thấy thì lập tức phá lên cười những người trong khách sạn long đồ đằng đương nhiên khó chịu nhưng ngô minh một bên liên quan không quan tâm nhóm hoàng răng cửa cười một lúc nhưng sau khi nhìn chằm chằm ngô minh một lúc vài người trong số họ có vẻ ngạc nhiên và thì thầm với nhau vài câu giọng nói của bọn họ nhỏ đến mức người thường không thể nghe thấy chẳng qua nguyên khí của ngô minh đã bị áp chế nhưng thị giác và thính giác của hắn ta vẫn ở trình độ thức tỉnh giả cấp ba hắn ta đã nghe được cuộc nói chuyện của những người này ngô minh ánh mắt lúc này trở nên lạnh lùng rõ ràng đám người hoàng răng cửa cũng coi mình là đằng dịch nhưng ngô minh đã nghe được một bí mật hóa ra đằng dịch gặp phải con lục đầu mãn trong tự nhiên là do những, những người này âm thầm tính kế họ biết rằng đằng dịch đang đi hái thảo m ộ c nên đã bí mật nói với đối phương có một số loại thảo m ộ c quý hiếm mọc ở một nơi nhưng họ không nói với đằng dịch đó là hang ổ của lục đầu mãn đằng dịch thực sự đã hái các loại thảo một quý hiếm để giúp em gái của mình vì vậy hắn ta đã rơi vào một cái bẫy chết người vừa rồi đám người hoàng răng cửa thấy cách ăn mặc và vóc dáng nên lầm tưởng hắn ta là đằng dịch cho nên âm thầm nói nói lên chuyện này nhau lại không nghĩ bị ngô minh vừa vặn nghe được ngô minh tuy không phải là đằng dịch nhưng cũng rất k i n h thường hành vi của đám người hoàng răng cửa chỉ là tại sao đối phương lại làm vậy thì ngô minh cũng không biết nhưng dù thế nào thì ngô minh cũng đã mượn thân phận đ à n g dịch có thể coi như nợ người kia một ân tình nếu có cơ hội nhất định sẽ đòi lại công đạo này một lúc sau đột nhiên vang lên một tiếng động lạ ở lối vào đông cốc ngay lúc đó tất cả mọi người ở bốn nơi tập trung đều ngừng nói chuyện một đám không người đứng trang nghiêm mà một k h ắ c sau ngô minh nhìn thấy một màn làm hắn ta kinh ngạc một đại thụ bên cạnh lối vào lúc này đột nhiên hoạt động tiếng động vừa rồi là do đại thụ hoạt động ngay sau đó ngô minh thấy rõ đại thụ có ba vết nứt giống như hai mắt và miệng của con người vậy sau đó một thân cây dày bằng cánh tay vương thẳng xuống từ đại thụ rồi đại thụ đó bật ra tiếng người trên cây của ta có năm phiến lá cây cùng lá cây khác không giống nhau ai tìm được hơn nửa hái xuống liền có thể đi vào không biết đại thụ này là quái vật gì nhưng có thể nói chuyện ngay cả ngô minh cũng sửng sốt thầm nghĩ đông cốc này nhất định không đơn giản như vậy đại thụ vừa rồi bất quá chỉ là một đại thụ bình thường chỉ không biết là ai đã kích hoạt theo cách nào đó khiến nó có thể nói mọi người nhìn lá trên cành lớn rậm rạp ước chừng có mấy ngàn phiến lá nhìn qua đều là giống nhau như đúc không có gì khác nhau chẳng qua đại thụ nói có năm phiến lá cây không giống lá khác khẳng định là như vậy ai cũng đều biết người đông cốc tuyệt đối sẽ không gạt người lập tức mọi người liền v ọ t lên chuẩn bị tranh đoạt lá cây chẳng qua một câu kế tiếp của đại thụ lại làm mọi người bình tĩnh lại nên nhớ mỗi người chỉ được hái một lá vi phạm sẽ bị loại ta sẽ đưa ra kết quả phán xét ngay tại chỗ hiện tại chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ ai đến trước mọi người đều là n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng đều muốn lên đầu tiên đồng thời không ai dám đi lên trước rõ ràng người đi lên đầu tiên có cơ hội lớn nhất bởi vì vẫn còn năm chiếc lá nhưng một lần nữa bởi vì chỉ có hái được năm chiếc lá nên khả năng hái nhầm vào lúc này cũng là lớn nhất ngô minh lúc này mới hơi nhếch lên khóe miệng Nói trò trẻ con. trước khi đại thụ nói ra quy tắc ngô minh đã phát hiện ra năm chiếc lá đặc biệt nói chúng rất đặc biệt bởi vì năm chiếc lá đó nhộn lên một nguyên khí kỳ lạ ngô minh có khả năng nhận thức của một thức tỉnh giả cấp ba vì vậy hắn ta có thể nhẹ nhàng phát hiện tuy nhiên nếu là người thức cấp một thì không thể được chỉ những người bẩm sinh có nhận thức nhạy bén mới có thể tìm ra điểm khác biệt giữa năm phiến lá và những lá khác chẳng mấy chốc người hái lá đầu tiên đã đi lên người đó cũng là thức tỉnh giả cấp một ngô minh nhìn thoáng qua cũng biết đối phương hoàn toàn không để ý đến nguyên khí yếu ớt trên lá mới hái một lá một cách ngẫu nhiên không đủ tư cách tiếp theo đại thụ ngay lập tức đưa ra phán quyết người nọ vẻ mặt uể oải nhưng cũng không dám nói cái gì chỉ thành thành thật thật lui trở về tiếp đó ngày càng có nhiều người tiến tới nhưng để chọn đúng một chiếc trong số hàng nghìn chiếc lá chỉ may mắn thôi thì rõ ràng là chưa đủ ngay sau đó ít nhất một trăm người đã tiến lên lựa chọn nhưng vẫn chưa có ai vượt qua trong khách sạn long đồ đằng cũng có nhiều người đã thử khỉ gầy đi lên nhưng vẫn không thành công sau khi trở về hắn ta nói nhỏ đây hoàn toàn chính là đua vận khí a nhiều lá cây như vậy sao có thể phát hiện trừ phi là g i a hỏa có vận khí nghịch thiên vào lúc này một thức tỉnh giả thập phần chắc chắn lựa chọn một mảnh lá cây sau khi ngô minh nhìn thấy liền biết thức tỉnh giả cấp một này có tri giác phi thường hắn đã nhận thấy được nguyên khí mỏng manh trên năm chiếc lá cho nên liền chọn rõ ràng trong số những con người này vẫn còn một số tiềm năng tốt đúng như ngô minh đoán trên đại thụ nhìn thấy một chiếc lá do người đàn ông này hái liền nói không tồi thông qua vào cốc nam nhân lập tức vui mừng vội vàng đi vào đông cốc những người đi cùng hắn đều cao hứng rõ ràng là bằng hữu bọn họ tiến vào đông cốc thì sau này nơi tập kết bọn họ sẽ có hậu thuẫn cái khác không nói vật tư sinh tồn khẳng định là không cần lo có cái thứ nhất liền có cái thứ hai không mất nhiều thời gian để người thứ hai chọn đúng lá xuất hiện và hắn ta cũng là người giỏi nhất trong số những thức tỉnh giả cấp một chỉ là ngô minh vẫn không nhúc nhích phải đợi đến cuối cùng mới có thể ít lộ liễu nhất khoan ca và tam béo cũng lần lượt thử qua nhưng hiển nhiên mặc dù cũng là thức tỉnh giả cấp một nhưng cảm giác nguyên khí của họ quá bình thường không đủ tư cách, không đủ tư cách. người tiếp theo nhìn thấy khoan ca và tam béo thất thần bước lại ngô minh bước tới và vỗ về cả hai tuy rằng mình không phải thật sự là đằng dịch nhưng vô luận là khoan ca tam béo hay khỉ gầy bọn họ đối với đằng dịch giả mạo đều rất quan tâm bọn họ cũng chiếu cố đầy đủ nếu có cơ hội ngô minh nhất định sẽ rất nguyện ý báo đáp bọn họ chỉ là ngô minh sẽ không nói cho bọn họ biết chiếc lá nào có nguyên khí thứ nhất hiện tại hắn ta không nói được thứ hai cho cho hắn dù nói cho bọn i b ế tiếp mà vào được đông Cốc, nhất định sẽ không đáp ứng được đ cốt, cầu Có không nhất ứng quan trọng nhất. sẽ yêu ề u là Ngô Minh i b t thủ biết đại đó nói không h ả i theo ầ m t ư ờ n nếu bản thân có gì gì động nói không chừng hiện. g gì Tiếp bị phát t h có dị sẽ tiết đại phu thập phần lão thành hái một chiếc lá chứa nguyên khí và vượt qua cuộc tuyển chọn hiện tại nhân loại ở khách sạn long đồ đằng đều đang hoan g hô đối với bọn họ chỉ cần người ở bên mình vượt qua cũng đáng giá sau khi hòa hợp lâu như vậy mọi người đều giống như người thân tự nhiên họ thực sự hạnh phúc đằng dịch thật tốt quá ta thông qua tuyển chọn cái này ngươi yên tâm khi ta có thêm kiến thức về các loại thảo mộc ta nhất định sẽ giúp ngươi giải độc tiết đại phu đi tới nói với ngô minh sau đó đi vào trong đông cốc ngô minh biết tiết đại phu là một người thành thật nói như vậy tất nhiên là xuất phát từ chân tâm đến thời điểm này hơn chín mươi phần trăm số người đã hái thử và bốn trong năm lá nguyên khí đã được hái chỉ còn lại một lá lúc này mọi người khác đều hăng hái bước tới giờ chỉ còn lại một chiếc lá ai may mắn nhặt được thì lời to nên mọi người đã hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải nắm lấy thử vận may của họ trước ngô minh lúc này cũng đã chuyển bước dù sao trong số sáu mươi người còn lại nếu có ai may mắn có lẽ thật sự lấy được cho nên hắn ta phải ra tay mục tiêu của ngô minh không cần phải hỏi chính là chiếc lá cuối cùng ẩn chứa nguyên khí hiếm có ngay lúc ngô minh chuẩn bị hái lấy chiếc lá một người ở bên cạnh muốn hất hắn ta ra mà giật lấy chiếc lá lúc này ngô minh sẽ không để cho người bên kia thành công đột nhiên tăng tốc độ nhanh nhất hái lấy chiếc lá đầy nguyên khí họ đằng n g ư ờ i dám đoạt lá cây của ta một giọng nói vang lên từ bên cạnh ngô minh nhìn thấy chính là hoàng răng cửa lúc trước đi tới nói một cách mỉa mai lúc này hắn hung hăng nhìn chằm chằm ngô minh sau đó nói đưa lá trong tay cho ta giọng điệu hoàn toàn ra lệnh khiến ngô minh kinh ngạc chẳng lẽ người này cũng là người có cảm giác nhạy bén có thể phát hiện ra nguyên khí mỏng manh trên chiếc lá này sao nhìn thấy biểu hiện của hoàng t răng cửa ngô minh nhận ra hắn ta nhìn lầm đối phương hắn hoặc là cố ý đối nghịch với hắn ta hoặc hắn ta biết rằng đằng dịch thực sự có cách để tìm lá đủ tiêu chuẩn thực ra ngô minh đã đoán đúng hoàng t răng cửa này biết đằng dịch thường đi trong rừng để hái thảo m ộ c cho em gái của mình có rất nhiều loại thảo m ộ c qua tay anh ấy thậm chí có một số loại thảo dược giấu dưới lá và trong cỏ nếu có thể tìm được hắn biết đằng dịch nhất định phải có phương pháp gì đó cho nên ngay từ đầu lần lựa chọn này hắn đã chú ý tới hành động của đằng dịch tức là hắn hạ quyết tâm rằng đối phương chọn lá nào thì hắn sẽ tận dụng tốc độ của mình để giành lấy lá đó chỉ là không ngờ tốc độ của đằng dịch lại nhanh như vậy vừa rồi hắn ta tăng tốc nhanh như chớp hạ thủ tự nhiên hắn có chút thẹn quá thành giận muốn lại ngạnh đoạt lấy chỉ là hoàng răng cửa hiển nhiên đã quên Lá cây tay đã tới nhìn g ô m i n t h dựa theo quy tắc, h quy ắ chính là đoạt lấy cũng là lấy đoạt vậy ô Ngô dụng. dứt nhiên, hắn vừa dứt lời, đại thủ đằng kia nói với ngô Minh, ngươi là người đi qua cuối cùng, đi vào đi, những người khác trở về đi, lần này tuyển chọn kết thúc ở đây. Nhìn Quả qua cuối thụ khác thúc lời, đại kia với đi đi đi, đi, vừa vào về v trở kết là đây. ở ngô minh đã lấy được lá cuối cùng mọi người ở khách sạn long đồ đằng đều vui mừng không xiết hoang ca tam béo cùng khỉ gầy đều hét lên vì phấn khích nhưng rõ ràng họ đều cho rằng ngô minh đã gặp may ở lượt cuối nhưng không có vấn đề gì kể cả ngô minh và tiết đại phu số người vào đông cốc của long đồ đằng đã lên tới ba người đã ngang bằng với một số nơi tập trung đông người và sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn vì điều này trong tương lai nhưng hoàng răng cửa vẻ mặt hung dữ nhưng đại thụ đã nói rồi nên hắn ta cũng không dám làm gì khác thường chỉ có thể nhìn ngô minh một cái nhìn h à n g học sau đó rời đi rất không cam lòng đằng dịch mau vào đi có thể vào đông cốc thì ngươi phải nắm bắt cơ hội tam béo ta chính là đang chờ ngươi chiếu cố Tam một tiếng rất thấy trong khoan ca minh mặc béo vào hô khỉ họ không được chọn nhưng cũng rất vui khi thấy dịch ngô với và vui rồi rời đi, đi cùng cũng đằng gầy được cốc. dù lại nói về ngô minh lúc này khi bước vào đông cốc anh lập tức cảm nhận được một mùi thuốc thơm nồng nặc phả vào mặt mình đến lúc đó anh mới nhận ra đông cốc thực sự là một chốn thiên đường cây cối cũng toàn đại thụ che trời có thể thấy được nguyên khí du tẩu giữa những tán cây ngô minh cảm nhận được khá là ngạc nhiên vì anh phát hiện ra những nguyên khí du tẩu đó hóa ra là một hình thái sinh mệnh giống như một u linh nhưng rõ ràng là nó khác với một u linh nếu phải đưa ra một định nghĩa thì có thể gọi là linh hồn của cây cối Thủ linh ở đông cốc này vẫn còn tần g tần g lớp lớp sương mù nhưng ngô minh biết đây không phải sương mù bình thường mà là một loại nguyên khí đặc biệt nếu một người bình thường tiến vào đông cốc có thể không tới một ngày nữa sẽ thức tỉnh cho dù là ngô minh khi bước chân vào đông cốc cũng cảm nhận được lợi ích thực sự ngoài ra ngô minh có một cảm giác rất kỳ lạ ở đông cốc mọi ngọn cỏ và mọi cây cuối dường như đều có linh tính và chúng đều có vẻ như đang sống cảm giác đó phi thường kỳ diệu ngô minh biết mặc kệ trong đông trong cốc là dị tộc gì nhưng khẳng định có khả năng điều khiển lời nói và thậm chí cả hoạt động của thực vật theo ý muốn đúng lúc này trên mặt đất bằng phẳng phía trước bốn người đi vào lúc trước đã đứng sẵn ở đó ngoài ra còn có bảy tám người đứng bên cạnh những người này có lẽ đã được chọn từ trước tiết đại phu cũng rất phấn khích khi nhìn thấy ngô minh vội vàng nói đằng dịch ngươi cũng đã vượt qua cuộc tuyển chọn thật tuyệt thật tốt quá ngươi biết không vừa rồi muội muội ngươi nghe tin ngươi bị trúng độc cô ấy trong lòng đã rất lo lắng vừa rồi còn chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi hiện tại ngươi đã tiến vào đông cốc cô ta không cần phải đi ra nữa ngươi cũng không cần lo lắng độc tố trong thân thể ngô minh nghe xong liền cảm thấy xấu hổ thật ra ngay từ đầu hắn ta đã cảm thấy một ánh mắt hướng về mình không cần nhìn cũng biết chủ nhân của ánh mắt đó đó là đ ằ n g băng đ ằ n g băng mười bảy hay mười tám tuổi cùng đ ằ n g dịch có bảy tám phần giống nhau trong trí nhớ thập phần xinh đẹp nhưng lúc này biểu hiện của cô ta cực kỳ cổ quái đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào ngô minh ngô minh gần như ngay lập tức cũng biết là đ ằ n g băng đã biết hắn ta không phải là đ ằ n g dịch quả nhiên đ ằ n g băng đột nhiên điểm ra một tạp sách màu xanh lục những ngón tay mảnh khảnh của cô lấy ra một thẻ để kích hoạt nó khoảnh khắc tiếp theo một vài chiếc gai và dây leo trồi lên từ mặt đất vây xung quanh ngô minh cô gái trông nghiêm túc nói ngươi là ai người đầu tiên sửng sốt là tiết đại phu ông lão s ử n g sờ trong giây lát rõ ràng là không nhận ra chuyện gì đang xảy ra còn muốn khuyên một câu lại nghe đằng băng nói t i ế t g i a g i a người này hoàn toàn không phải ca ca ta chỉ là hơi giống hắn ta lừa các ngươi nhưng không thể lừa ta nói cho ta biết ngươi là ai ca ca ta bây giờ ở đâu ngôn minh hiện tại là rất là bất đắc dĩ chẳng qua hắn ta vẫn là nói ta thực sự không phải là ca ca ngươi ta chỉ gặp hắn trước khi ca ca ngươi chết kế tiếp ngôn minh đem sự tình trải qua giảng thuật đúng sự thật càng minh xác nói cho đối phương chính mình cũng không phải cố ý giả mạo đằng dịch chỉ là khoan ca cùng tam béo bọn họ nhận nhầm trước chính mình sở dĩ không nói cũng là vì trúng độc nên muốn mượn dùng thuốc của tiết đại phu để giải độc vì không làm cho phiền toái cho nên mới như thế ngô minh nói xong đằng băng hiển nhiên là có vẻ không tin vì vậy ngô minh phải lấy túi thảo dược mà đằng dịch phó thác giao cho đằng băng trước khi chết giao cho cô ta lúc sắp chết hắn bảo ta đưa cái này cho ngươi còn muốn ta nói cho ngươi biết đại ca không thể chiếu cố ngươi một màn sương mù bao phủ sau đó một dòng nước mắt lăn dài xuống không thể dừng lại ngô minh đã cảm nhận được sau khi mình nói câu cuối cùng thì đằng băng hiển nhiên đã tin tưởng điều này khiến anh rất tò mò nhưng ngô minh làm sao có thể biết được đ ằ n g băng thực sự có hai anh trai nhị ca đã chết trước khi thảm họa phát sinh và cô ta và đằng dịch đại ca vẫn luôn nương tựa lẫn nhau không ai biết về điều này ngoại trừ anh em bọn họ vì vậy khi nghe câu cuối cùng trong miệng ngô minh đại ca không thể chiếu cố cho em được nữa đ ằ n g băng lập tức biết ngô minh không có nói dối cô sau khi mở túi thảo dược vẻ mặt của đ ằ n g băng càng thêm đau đớn có lẽ là vì cô nhìn thấy anh cả của mình đã dùng tính mạng mình để hái những loại thảo dược này cảm giác thực bi thương tiết đại phu cũng thở dài ông ấy không nói gì và rõ ràng cũng không biết phải nói gì đằng băng hãy kết thúc màn khổ tình này đi đừng quên đây là đông cốc không phải khách sạn long đồ đằng tồi tàn của ngươi muốn khóc thì về nhà mà khóc lúc này một giọng nữ lạnh lùng vang lên người nói là một phụ nữ t r o n g chừng hai mươi tuổi vẻ mặt kiêu ngạo rõ ràng là có quan hệ rất không tốt với đ ằ n g băng lúc này cô ta nói một cách dễu cật rõ ràng đây cũng là một con người được chọn vào đông cất cùng với đ ằ n g băng nhưng nói ra lời như vậy hiển nhiên cũng không phải thứ gì tốt đ ằ n g băng vừa trải qua nỗi đau mất ca ca ngô minh nghĩ cô sẽ phản bác vài câu nhưng cô chỉ hung hăng nhìn người phụ nữ rồi tất túi thảo dược đi sau đó không nói gì nữa người phụ nữ k h ị t mũi lạnh lùng muốn nói gì đó Lúc cảm này Ngô Minh trong những quan đoàn có màu sắc khác nhau đó có thể mơ hồ nhìn thấy những thứ có cánh giống như những con bướm lớn ngô minh cũng là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật dị tộc này trong lòng đột nhiên thấy tò mò tuy nhiên ngô minh đã sớm nhìn ra nguyên khí xung quanh thân thể dị tộc giống đại hồ điệp này thập phần nồng đậm trong hoàn cảnh bình thường ngay cả thức tỉnh giả cấp hai cũng không thể nhìn thấu nguyên khí và nhìn thấy cơ thể dị tộc bên trong vì vậy ngô minh lúc này cũng giả vờ như không nhìn rõ và không nói được lời nào ngoài ra ngô minh cũng nhận thấy màu sắc của các quan đoàn xung quanh cơ thể của hàng chục hồ điệp cũng khác nhau nhưng về cơ bản chúng được chia thành năm màu là bạch hôi hồng lục lục đậm chỉ là bốn sắc màu quan đoàn trước đều có vài cái nhưng quan đoàn lục đậm chỉ có một ngô minh liếc mắt nhìn đại hồ điệp trong quan đoàn màu lục đậm rất cổ quái hơn nữa ngoại hình cũng bất đồng với đại hồ điệp khác nhưng các đại hồ điệp khác lại kéo g i ã n khoảng cách với đại hồ điệp trong quan đoàn màu lục đậm sau sự xuất hiện của hàng chục quan đoàn này những người đang có mặt đều đứng nghiêm trang và không dám nói thêm gì nữa hiển nhiên những quan đoàn này chính là chủ nhân thực sự của đông cốc lúc này một quan đoàn màu trắng bay ra và phát ra một giọng nữ thanh thúy kể từ hôm nay những người được chọn vào đông cốc sẽ trở thành những thủ vệ đông cốc chúng ta sẽ dạy cho các vị tất cả các kiến thức về cách vận dụng nguyên khí và thẻ bài và các vị sẽ phục tùng chúng ta vô điều kiện để bảo vệ đông cốc tất nhiên thủ vệ đông cốc có nghĩa là bảo vệ những nơi tụ họp tương ứng của các vị người thân và bạn bè mới có thể sống tốt hơn quan đoàn màu trắng lại nói tiếp loài người mới vào đông cốc các vị có thể gọi chúng ta là tinh linh nguyên tố bây giờ chúng ta sẽ chọn các vị với tư cách là học đồ dựa trên tiềm năng của các vị năm con người mới tới xin mời hãy đứng lên lúc này năm người bao gồm tiết đại phu và ngô minh đều đứng yên ngay sau đó mười mấy đạo nguyên khí quan đoàn nhanh chóng bay qua theo thứ tự ở trước năm người xoay vài vòng sau đó liền đưa ra lựa chọn lúc này trước mặt bốn người ít thì có có hai quan đoàn nhiều nhất là bốn năm quan đoàn và có ba quan đoàn trước mặt tiết đại phu nhưng bên cạnh ngô minh lại không có một quan đoàn nào nhân loại này thật là kỳ quái thật không thể tin được hắn ta vẫn chưa chết sau khi bị trúng hai thứ độc dược đáng sợ chỉ là mặc dù hiện tại tồn tại tương lai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thật sự là không thích hợp lưu lại đông cốc không sai trong thân thể hắn ít nhất có độc tố của nấm tử thần độc tố này chúng ta không loại bỏ được hắn có thể nói là vô vọng dù sao ta cũng sẽ không chọn hắn Ta k h ô Ngô thích mùi độc tố trên người hắn. Ta hắn. h độc cũng mùi người k n Những quan đoàn này nói chuyện bằng g thích. minh ộ t ngôn ngữ n g khác. ư ờ khác k h ô g t ể hiểu thể hiểu được, Nhưng、Ngô、Minh chính được. được. có Ngô Ngôn ngữ này lúc à mà và ngôn ngữ nguyệt dụng. Ngô Minh dạ tộc tộc sử l này sắc mặt trầm xuống hắn ta tuy rằng không quan tâm đến lời nói của dị tộc hồ điệp trong quan đoàn này nhưng do độc tố trong cơ thể xem ra ngay cả những dị tộc hồ điệp này cũng không thể làm gì được Lần này, ngô minh đến đông cốc chỉ để thanh trừ độc tố trong người không ngờ lại có kết quả như vậy nếu không loại bỏ được chất độc trong cơ thể hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng ngô minh thậm chí không dám nghĩ tới ánh mắt của những người khác nhìn ngô minh lúc này cũng có chút cổ quái hiển nhiên ngô minh không được những tinh linh nguyên tố này sủng ái nếu như vậy cho dù đối phương có thể thông qua tuyển chọn nhưng cuối cùng cũng sẽ bị đuổi khỏi cốc nhưng vào lúc này quan đoàn màu lục đậm duy nhất không có chuyển động vừa rồi bay quanh ngô minh vòng qua một vòng sau đó dừng lại ở bên cạnh ngô minh lần này đừng nói những người khác ngay cả bản thân ngô minh cũng cảm thấy kỳ quái theo những gì tinh linh nói cơ thể của mình có chứa chất kịch độc họ e sợ tránh còn không kịp như thế nào mà hồ điệp dị tộc màu lục đậm này còn qua tới ánh mắt của người khác càng thêm cổ quái toàn bộ đông cốc tổng cộng có mười hai tinh linh tộc lục đọng tinh linh này là cái duy nhất không chọn bất kỳ thủ vệ nào lần trước là như vậy không ngờ lần này tinh linh lại đột nhiên chọn ngô minh ngay cả những tinh linh nguyên tố cùng tộc cũng đều là dùng ngôn ngữ dị tộc nói chuyện với nhau biểu đạt ngạc nhiên gia hỏa chút này thế nhưng lựa chọn người thủ hộ học đồ chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây nói thật liền tính là cùng tộc ta cũng không thích nó bất quá đây cũng là chút lựa chọn chúng ta cần phải tôn trọng cùng tộc lựa chọn một lúc sau quan đoàn màu trắng bay ra thông báo buổi lễ tuyển chọn học đồ đã kết thúc tiếp theo những học đồ của các tinh linh nguyên tố đã chọn sẽ cùng rời đi và học cách vận dụng nguyên khí và thẻ bài với tinh linh nguyên tố tương ứng ngô minh liếc nhìn quan đoàn màu lục đậm nó cũng nhìn ngô minh phát ra ngôn ngữ nhân loại nhân loại đi cùng ta sau đó quan đoàn màu lục đậm bay đi ngô minh đi theo phía sau hắn ta hiện tại rất tò mò dưới tình huống biết rõ trong cơ thể mình có chất kịch độc khó giải trừ tại sao tinh linh này lại chọn chính mình về phần đối phương có thể chữa khỏi cho mình hay không ngô minh cũng không còn hy vọng gì nữa dù sao hắn ta cũng đã từng nghe qua cuộc nói chuyện của những tinh linh nguyên tố khác độc của nấm tử thần cũng không thể bị thanh trừ chứ đừng nói là độc của quái trùng khổng lồ đi theo suốt quãng đường ngô minh đến một đầm lầy kỳ lạ rộng khoảng một trăm mét vuông đầm lầy hoàn toàn khác với hơi thở sinh mệnh tươi tốt xung quanh nó chỉ có một nát và chết chóc tất cả cỏ cây đều khô héo và trong trung tâm có một cái cây chết không còn lá chỉ toàn nhánh cây trơ trụi có một hốc cây trên cây chết đó là sào huyệt của hồ điệp dị tộc này sau khi quan đoàn màu lục đậm bay đến đây nó lơ lửng trên không trung và nói trong tương lai ngươi sẽ dựng một cái lều ở đây hãy để ta tự giới thiệu về bản thân mình ta tên là t r ú c ta chọn ngươi vì ngươi có hai chất độc trong cơ thể mà ta rất quan tâm từ hôm nay trở đi, ngươi là thủ hôm hộ nay ngươi đi, là chúc ủ a ta, ta sẽ dạy c o ngươi nguyên khí một bên nói một bên vận dụng nguyên khí của mình để tạo ra một tạp sách kỳ lạ sau đó một trong những thẻ bài trôi ra ngoài ngô minh thấy vậy đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng liền thấy đ ú ố vậy mà sử dụng thẻ bài hướng về mình kích hoạt ngô minh phản ứng ngay lập tức tuy rằng không muốn bộc lộ thực lực nhưng nếu gặp nguy hiểm thì sẽ là chuyện khác ngô minh lúc này nhanh chóng lấy ra một lá chắn nguyên khí kích hoạt quanh thân hình thành một lá chắn nguyên khí nhưng hiển nhiên thẻ bài của đối phương có chút đặc biệt ngay cả lá chắn nguyên khí cũng không chống lại được ngô minh lập tức cảm thấy một cổ nguyên khí kỳ lạ xâm chiếm cơ thể mình không tốt phản ứng đầu tiên của ngô minh là chút sẽ gây bất lợi cho mình ngô minh tự nhiên không phải người ngồi chờ chết lập tức vận chuyển nguyên khí trong cơ thể ngăn cản đồng thời vung tay a mổ cùng hai đầu khô lâu cung tiễn thủ liền từ hư không xuất hiện lúc này một chuyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến ngô minh không thể tưởng tượng được nhìn thấy a mổ độc tố tinh linh tự xưng là chút đột nhiên kêu lên và sợ hãi đến mức nó lập tức quay người bỏ chạy đúng lúc này nguyên khí kỳ lạ trong người ngô minh biến mất không còn tâm tích nhìn phía trước a mổ đã dùng móng vuốt đè mạnh độc tố tinh linh xuống đất nguyên khí quanh người nó tan biến lộ ra bản thể ngàn năm thạch tượng quỷ ngươi như thế nào lại có ngàn năm thạch tượng quỷ không mau ngăn nó lại kêu nó tránh xa ta ra chút lúc này kinh h ả i hết lên một tiếng tuy rằng đã đạt tới nguyên khí cấp ba nhưng đối mặt với nguyên khí cấp hai a mổ hoàn toàn không dám phản kháng giống như chuột gặp mèo như thể a mổ là thiên địch của nó nhìn thấy cảnh này ngô minh cũng khá là sửng sốt anh không ngờ a mổ lại hung mảnh như vậy hơn nữa xem bộ dáng của nó là thật sự sợ hãi a mổ ngô minh còn có rất nhiều sự tình không có biết rõ ràng vừa lúc này là một cơ hội bởi vì ngô minh nhìn ra được chút thật sự sợ không có một chút ý tứ giả vờ nghĩ đến đây ngô minh lập tức nói a mổ ngươi đừng động thủ coi chừng nó ta có chuyện muốn hỏi tên này a mổ phát ra một tiếng kêu hưng phấn tự hồ phi thường đắc ý sau đó dùng móng vuốt hung hăng c h ụ p một phát lên đầu t r ú c ý bảo đối phương thành thật t r ú c thực sự không dám di chuyển có vẻ như rất sợ a mổ rất lạ là một sinh vật đã đạt đến nguyên khí cấp ba lại sợ hãi một sinh vật cấp hai như a mổ thật sự là thập phần cổ quái cho nên vì dự phòng v ạ n nhất ngô minh vẫn hạ lệnh hai khô lâu cung thủ tiến lên đặt mũi tên trên người đối phương chỉ cần độc tố tinh linh này dám có bất luận dị động gì ngô minh lập tức sẽ hạ lệnh phát động công kích ngô minh đương nhiên sẽ không nghe nó v ạ n nhất buông tha đối phương một khi gia hỏa này mật báo thì ngô minh hiện tại đánh không lại tinh linh nguyên tố khác cùng nhau liên thủ nhìn xung quanh cũng may đông cốc rất rộng lớn và được cây cối bao phủ vì vậy không ai khác đã phát hiện ra những gì đã xảy ra ở đây ngô minh cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút hắn ta hỏi độc tố tinh linh tự xưng là chút vậy thì ta hỏi vừa rồi ngươi dùng thẻ bài gì lên người ta ngô minh ho khan một tiếng hắn ta đương nhiên không biết chẳng qua nghe chút nói thì có vẻ như mọi người khác đều biết ngô minh lập tức ra hiệu với a mổ a mổ cũng là một kẻ thông minh lập tức t á c cho nó một cái tát chút xui xẻo kêu thảm thiết một tiếng vội vàng nói nhân loại ta sai rồi người hỏi ta cái gì ta sẽ đáp cái đó t h ể tâm linh khống chế là t h ể năng lực của tinh linh chúng ta để điều khiển các sinh vật khác sau khi bị điều khiển phải tuân theo mệnh lệnh của tinh linh chúng ta nghe đến đó ngô minh minh bạch lạnh lùng nói giống như nô lệ đúng không ta cứ tưởng các người ở đông cốc khác với nơi khác nhưng không ngờ lại giống dạ tộc và hắc ngục thành đó chúc cũng là một sinh vật thông minh khi nghe những lời của ngô minh nó trợn mắt thất thanh nói chẳng lẽ ngươi chính là nhân loại bị hắc ngục thành treo huyền thưởng lệnh kia ngô minh h ừ lạnh một tiếng lại nghe thấy một tiếng bóp một lần nữa chúc bị a mổ t á c nên không dám nói bừa bãi tiếp theo ngô minh hỏi tất cả những điều anh muốn biết đông cốc này thực sự là nơi mười hai tinh linh nguyên tố của họ sinh sống giống như dạ tộc nguyệt tộc và hát ngục thành họ là những sinh vật thông minh đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới aaron g solo chẳng qua tính tình của chúng tương đối ôn hòa không quá hung ác mặc dù thực lực không tầm thường nhưng chúng chỉ chiến đấu để tự bảo vệ bản thân chúng cũng tốt hơn nhiều khi đối đãi với con người chúng cho phép con người tồn tại quanh đông cốc có điều bản thể của tinh linh nguyên tố thì khả năng chiến đấu cực kỳ kém nên chúng cần phải dựa vào một số sinh vật khác để điều khiển chiến đấu và những sinh vật bị điều khiển đó được gọi là người thủ hộ tất nhiên người thủ hộ trên thực tế là chiến lược cường đại nhất của các tinh linh nguyên tố chúng nó có thể thi triển đặc thù bí pháp bám vào trong cơ thể người thủ hộ tương ứng không riêng gì sinh vật ngay cả thực vật cũng có thể bám vào cũng vì vậy ngay cả h á t ngục thành cường đại thì trong những trường hợp bình thường cũng không sẵn sàng t r e o chọc các tinh linh nguyên tố của đông c ấ c mà lần này không có chỗ cho chút này nó đã bị a mổ khống chế nếu bị nó khống chế người thủ hộ trước có lẽ chính ngô minh là bên cầu xin tha thứ thừa nhận thất bại biết được điều này ngô minh cũng gật đầu sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m chút hỏi ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại chọn ta ta nghe nói từ tộc nhân của ngươi nói độc tố trong cơ thể ta ngay cả tinh linh nguyên tố các ngươi cũng không thể đào thải ra ngoài t r ú c hiển nhiên sửng sốt hỏi lại ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ aaron solo thông dụng sao nga đúng rồi ngươi có thể được thạch tượng quỷ ngàn năm đi theo thì hiểu được ngôn ngữ của chúng ta là đương nhiên ta chọn ngươi chính là bởi vì độc tố trong cơ thể của ngươi bản thể của ta chính là độc tố tinh linh ta có đủ loại thủ đoạn dùng độc tố tấn công cho nên ta mới chọn ngươi đương nhiên trước đây ta không biết ngươi là chủ nhân của thạch tượng quỷ ngàn năm có lẽ về sau ngươi có thể trở thành bí thuật sư vĩ đại nếu như ta biết sớm thì đánh chết ta ta cũng không dám chúc tươi cười nịnh nọt mặc dù khuôn mặt tươi cười của nó trông thật sự xấu xí và quái dị nhưng nó phải như vậy ngô minh gật đầu hắn ta chính là muốn nghe tin tức này độc tố trong cơ thể luôn là mối uy hiếp đối với hắn ta nhưng nếu như uy hiếp này có thể biến thành thực lực thì hắn ta cũng nguyện ý đưa mắt nhìn t r ú c ngô minh tiếp tục hỏi ta sẽ hỏi ngươi một câu cuối cùng tại sao ngươi lại sợ a mổ như vậy t r ú c sững sờ một lúc một lúc sau mới nhận ra đó là tên của vị thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi liền nói trong a arong solo a mổ đại nhân và tộc của họ là những tồn tại huyền thoại và thậm chí còn hơn thế nữa là khắc tinh của các tinh linh nguyên tố chúng ta trước mặt a mổ đại nhân nguyên k h í đặc thù của chúng ta không thể ngưng tụ thành các thẻ bài càng không cần phải nói bản thể của tinh linh nguyên tố chúng ta chiến lược rất kém vì vậy ngô minh sau đó đã hiểu tại sao chút sau khi nhìn thấy a mổ lại sợ hãi như vậy thực sự giống như chuột gặp mèo nhìn thấy thiên địch ngô minh cuối cùng đã hiểu tất cả lúc này hắn ta cúi đầu im lặng suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai của mình nhưng chút lúc này lại đang run rẩy dưới móng vuốt của a mổ tinh linh tộc của họ không thể dựa vào bản thể để chiến đấu với chủng tộc khác mặc dù nó đã đạt đến nguyên khí cấp ba nhưng nếu thực sự chiến đấu nó không thể là đối thủ với a mổ chỉ có nguyên khí cấp hai phải nói chút này khá thông minh và lúc này nó đang suy nghĩ về việc làm thế nào để tồn tại nhân loại này bị hắt ngục thành treo giải thưởng truy nã chính mình đã biết chuyện này thì đối phương sao có thể thả cho mình rời đi trừ phi là đầu nhập vào đối phương nghĩ đến đây chút sửng sốt tại sao không nhân loại này bị h ắ t ngục thành truy nã nhưng hắn ta vẫn tiêu dao tự tại điều đó có nghĩa là đối phương có đủ thực lực để bảo vệ mình hơn nữa c h ú t biết có thể được một thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi đi theo chính là một sự tình cực kỳ khó lường phải biết rằng thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi là một sinh vật từ đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường có thể nhân loại này sẽ có cơ hội tiến vào đệ tam nguyên khí thế giới trong tương lai c h ú t là một kẻ ngoại lai trong số các nguyên tố tinh linh có nguyên khí trước hết nó là một độc tố tinh linh rất hiếm đồng thời suy nghĩ của nó không hòa hợp cùng tộc nên nó luôn bị kỳ thị và cô lập đã từ lâu nó đã không muốn ở lại đông cốc nghĩ đến đây t r ú c đột nhiên nói thưa đại nhân có phải ngài đã đắc tội đến người hát ngục thành hay không những hát sử đó rất mạnh ngài nhất định cần sự giúp đỡ nếu ngài bằng lòng ta nguyện ý đi theo đại nhân ra sức khuyển mã t r ú c sử dụng từ ngữ vuốt mông ngựa mà con người dùng để nịnh hót những từ này thường được nhiều người nói nghe rất vui tai nên lần này cũng rất tự nhiên mà nói ra ngô minh đang suy nghĩ nhưng nghe xong lời nói của t r ú c thì khẽ mỉm cười cho dù đối phương không nói thì ngô minh cũng đã tính toán bắt độc tố tinh linh này làm việc cho mình nếu đối phương chủ động đề xuất sẽ là tốt nhất dù sao hắn ta vẫn cần phải suy xét độc tố trong thân thể của mình ngô minh vừa nghĩ tới một khả năng để thanh trừ hai loại độc tố trong cơ thể thì hắn ta thật sự phải dựa vào độc tố tinh linh này vậy thì làm sao ta có thể tin rằng ngươi thật lòng muốn đầu nhập vào ta ngô minh cười hỏi nhưng nụ cười này có chút âm trầm có chút khủng bố đối với chút nó rùng mình suy nghĩ một chút nhưng vẫn là thành thật mở miệng thở ra một cổ nguyên khí hình thành một thẻ bài ngô minh vươn tay nắm lấy thẻ bài khi dùng tay chạm vào nó ngô minh cảm thấy nguyên khí dao động đặc thù giống như là đã nắm được huyết mạch của chút ngô minh biết đối phương không có lừa mình có thể nói nếu hắn ta phá hủy quân bài này thì t r ú c chắc chắn sẽ chết ngô minh đã dành vài ngày tiếp theo ở đầm lầy nhỏ này hắn ta đang điên cuồng học hỏi những kiến thức mà t r ú c đã dạy hắn ta về chất độc với khả năng học tập hiện tại và sự hiểu biết về nguyên khí của ngô minh việc học những kiến thức khác nhau mà t r ú c đưa ra cực kỳ nhanh chóng ngay cả t r ú c cũng được khâm phục không thôi vào ngày đầu tiên ngô minh đã có thể sử dụng nguyên khí của mình để ngưng tụ một thẻ độc tố thẻ bài này không có sức tấn công thực tế nhưng có thể cung cấp nguyên khí độc tố cho những độc tố tinh linh như chúc hoặc các độc vật khác nhưng hắn ta có thể vừa học vừa chế tác loại t h ể này ngay cả chúc cũng kinh ngạc cảm thán không thôi ngày thứ hai ngô minh học được cách chế tạo thẻ bài công kích sương mù độc loại thẻ bài này có thể dùng các loại độc thảo để chế tạo nhưng đối với ngô minh hiện tại thì hoàn toàn không cần tự thân nguyên khí của hắn ta cũng đã mang theo độc tố mãnh liệt cho nên chỉ cần vận dụng nguyên khí liền có thể chế tạo loại thẻ này hiệu ứng công kích của loại thẻ phép này cũng khá ấn tượng có thể trực tiếp ném ra để kích hoạt tạo thành một làn xương độc với phạm vi vài mét để tấn công địch nhân bởi vì nồng độ độc tố trong cơ thể ngô minh rất cao nên cấp độ của thẻ độc tố do hắn ta tạo ra đã đạt tới cấp ba chính là thẻ sương mù độc cấp ba lần này chín h c h ú c cũng bị chấn động nó tuy là độc tố tinh linh nhưng trước mắt cũng chỉ có thể chế tạo ra thẻ sương mù độc cấp hai rõ ràng sức tấn công của sương mù độc cấp ba vô cùng kinh người sinh vật bình thường đạt tới nguyên khí cấp ba nếu không cẩn thận sẽ ăn thiệt thòi ngay cả nguyên khí cấp bốn cường giả cũng sẽ bị sương mù độc cấp ba gây tổn thương học được cách chế tạo thẻ sương mù độc và có thể chế tạo thành thẻ nên ngô minh thở v à o nhẹ nhõm hiển nhiên thẻ sương mù độc cấp ba có thể coi là một trong những ác chủ bài của hắn ta nếu bây giờ gặp lại hát sử và dạ tộc chỉ cần dựa vào thẻ sương mù độc cấp ba và những sủng vật của mình ngô minh cũng đủ khả năng chiến một trận ngô minh đã thành thạo hai phương pháp chế tạo thẻ độc của chút trong hai ngày bước tiếp theo là chế tạo thẻ giải độc cần nhiều loại thảo dược khác nhau đồng thời ngô minh cũng nhờ chút hỗ trợ kiếm một số phương pháp chế tạo thẻ của các tinh linh nguyên tố khác thẻ giải độc và thẻ trị liệu là trọng tâm nghiên cứu của hắn ta trong vài ngày tới đúng như tên gọi thẻ giải độc là thẻ có thể loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể nhưng gia giải những gì ngô phương giải ràng, không trong ngô không ngày những nguyên không trong Nhưng minh điều minh, tinh linh nguyên tố đã nói hỏa ra cao của thanh thanh chỉ thể thẻ nhất thể học chỉ pháp chế thẻ thể nhất thể trách cách thể mình. này này nào là là là có độc cấp có được độc cấp độc cấp cơ được có độc cơ đó tạo tạo trừ tố ít tố trừ tố Rõ đã vô luận như thế nào nếu kiên trì sử dụng thẻ giải độc cấp hai cũng có thể giảm bớt một lượng nhỏ độc tố lan tràn trong cơ thể đối với ngô minh mà nói có còn hơn không đối với thẻ trị liệu lại là một thứ tốt tất cả các loại thương tích đều có thể được chữa trị bằng thẻ trị liệu nghe nói ngay cả những người thủ hộ do các tinh linh nguyên tố khác điều khiển cũng cần phải hái rất nhiều loại thảo dược quý hiếm cho các tinh linh nguyên tố mới có thể học được và chỉ có thể học công thức và phương pháp chế tác của thẻ trị liệu cấp một nhưng đối với ngô minh hoàn toàn không có vấn đề đó c h ú t giờ đã trở thành phụ tá của hắn ta để nó lấy công thức và phương pháp chế tác của t h ể trị liệu cấp hai dễ như trở bàn tay trong khoảng thời gian này ngô minh ở đông cốc cũng tình cờ gặp một số người khác những người này đều tránh né hoặc chế giễu hắn ta khi họ nhìn thấy ngô minh nhưng không nghĩ tới địa vị của ngô minh so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều rốt cuộc họ vẫn là người hầu của tộc dị giới tinh linh nguyên tố còn mệnh danh người thủ hộ của bọn họ chỉ là những cái tên đẹp đẽ mà thôi về phần ngô minh hắn ta thu tinh linh nguyên tố làm tiểu đệ của mình cho nên hắn ta khinh thường so đo với những người này tiết đại phu cùng đằng băng thì ngô minh cũng đã từng gặp tiết đại phu thì không sao nhưng đằng băng thì khác có lẽ vì hắn ta đã mạo danh đằng dịch nên vẫn có khúc mắt với ngô minh khi gặp mặt cũng không nói lời nào ngô minh đột nhiên nghĩ đến đằng dịch cũng có thể đang cố gắng để cho em gái của mình học t h ể trị liệu cấp một sớm hơn vì vậy hắn ta đã thu thập một số loại thảo mộc quý hiếm cho cô ta Đó là lý do tại sau o Hoàng toán. hắn những như tính người Trăng ta Cửa đã bị những người như Hoàng Trăng Cửa tính toán. Bất q á ngày ó i trở về, làm sao n n h ữ người như h o n Trăng đằng không trong lường. n g gì g thể biết đằng dịch sẽ thu thập các loại thảo mộc quý hiếm, không thể biết Cửa có dịch các mộc được, có Sau đó đó đó khó hiếm, loại sẽ quý à thứ năm ngô minh đã thành thạo công thức và phương pháp chế tạo thẻ độc tố thẻ sương mù độc thẻ giải độc và thẻ trị liệu điều này cũng khiến ngô minh tìm ra một cách khác để giảm tốc độ lan tràn độc tố trong cơ thể chỉ cần không ngừng chế tạo thẻ độc tố cấp ba như vậy độc tố trong cơ thể sẽ giảm bớt một chút thẳng đến cuối cùng toàn bộ biến mất đương nhiên đây không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được nhưng qua nỗ lực mấy ngày nay độc tố trong cơ thể ngô minh đã giảm bớt tướng mạo bị độc tố hủy diệt cũng đã hồi phục cả thẻ giải độc và thẻ trị liệu đều có thể được tạo thành thẻ cấp hai nhưng ngoài thẻ sương mù độc thẻ giải độc và thẻ trị liệu đều yêu cầu nhiều loại thảo dược khác nhau mà thứ này chuẩn bị nhiều một chút khẳng định sẽ tốt hơn vì vậy ngô minh định ra ngoài hái một ít thảo dược nếu nhân loại khác muốn rời khỏi đông cốc thì phải xin phép các tinh linh nguyên tố khác nhưng ngô minh thì không cần chút thu xếp xong thì hắn ta thực nhẹ nhàng liền ra khỏi cốc không chỉ như thế gia hỏa chút này cũng là hóa thành một tấm thẻ trộm đi theo ngô minh rời đi theo như lời của nó nó đã đưa cho ngô minh thẻ sinh mạng của mình vì vậy nó sẽ đi theo ngô minh mọi lúc mọi nơi vạn nhất ngô minh một đi không trở lại thì nó thảm rồi ngô minh không quay lại khách sạn long đồ đằng vì đã nghe nói đằng băng đã rời đông cốc một ngày trước đó tuy nói ngô minh rất muốn đi cảm tạ khoan ca tam béo và khỉ gầy một chút chẳng qua hiển nhiên trở về lúc này là không sáng suốt vì thế ngô minh đi qua vùng ngoại vi của đông cốc chuẩn bị tự mình đào một số loại thảo dược và tiếp tục luyện tập kỹ năng chế tạo thẻ giải độc và thẻ trị liệu bằng cách này nếu có cơ hội sẽ tìm thấy công thức của thẻ giải độc và thẻ trị liệu cấp ba trong tương lai có thể tạo ra thẻ cấp ba việc loại bỏ chất độc trong cơ thể lúc đó sẽ không khó muốn hái dược thảo ít nhất phải bắt đầu học tri thức dược thảo đây cũng là nhu cầu cấp bách hiện tại của ngô minh để bù lại tri thức trước kia ở trong rừng rậm nguyệt lâm ngô minh ngay cả khi gặp phải cũng không biết giá trị của thảo dược quý hiếm nhưng bây giờ thì khác thông qua trong khoảng thời gian này học tập tri thức thảo dược hơn nữa hắn ta còn mang theo độc tố tinh linh chúc tuyệt đại bộ phận thảo dược chỉ cần gặp được là không thoát khỏi bàn tay của hắn ta toàn bộ nguyệt lâm bây giờ dường như là một trang trại trồng trọt thảo dược khổng lồ ngô minh chỉ loanh quanh trong đông cốc vài giờ mà túi thảo dược hắn ta mang theo đã đầy hơn một nửa trong số đó có một số loại thảo dược tương đối hiếm như ngưng huyết thảo ngưng lộ hoa nguyên khí tinh quả vờ vờ những thứ trước đây không đáng giá trong mắt ngô minh giờ phút này đã trở thành bảo vật đúng lúc này phía trước đột nhiên có động tỉnh ngay sau đó có hai nhóm người chạy lại hướng này dường như bị người phía sau đang đuổi g i ế t ngô minh đang đứng ở đây vừa vặn bị những người này gặp phải vừa nhìn thấy ngô minh thì đám người đang chạy phía trước cũng lập tức dừng lại là ngươi có người nói nhỏ giọng nói ngô minh nhìn thấy người này là đ ằ n g băng bên cạnh đ ằ n g băng còn có khoan ca tam béo và khỉ gầy hiển nhiên đám người khoan ca cũng biết đằng dịch thật sự đã chết người trước mặt chỉ là giả cho nên bọn họ đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn ngô minh trầm m ặ t không nói khoan ca ngay sau đó đã phản ứng lại và vội vàng nói đi thôi những người đó đang đuổi theo vừa dứt lời một mũi tên trong rừng bắn tới sát thân thể khoan ca đâm xuống đất một giọng nói cất lên muốn chạy sao các ngươi có thể chạy đi sao các huynh đệ bao vây bốn tên trong khách sạn long đồ đằng này một người cũng không tha theo tiếng nói hơn chục người xông tới tất cả đều cầm vũ khí và hai trong số họ thậm chí còn triệu hồi hai sủng vật ngô minh thấy người vừa nói chuyện là hoàng răng cửa hơn nữa đám người hoàng răng cửa vây quanh người phụ nữ đã mắng đằng băng ở giữa đông cốc đằng dịch bị đám người hoàng răng cửa tính kế mà bọn họ cùng người phụ nữ đó là một đám người điều này rõ ràng đã giải thích được vấn đề mà ngô minh lúc này cũng nhớ tới chúc từng nói ở đông cốc sự cạnh tranh giữa những thủ hộ nhân loại do tinh linh làm chủ rất là khốc liệt nói chung một số phương pháp vận dụng nguyên khí cao cấp tạp sách và thẻ bài đều sẽ được giao cho người thủ hộ nhân loại tốt nhất trong số họ và đằng băng và người phụ nữ đó cùng một tinh linh quản lý khi ngô minh nghĩ đến điều này trong lòng hắn ta đã thông suốt có khi người này còn đáng sợ hơn cả quái vật muốn nói so đấu tâm nhãn cùng thủ đoạn những người ở khách sạn long đồ đằng này bao gồm đằng băng hiển nhiên đều kém quá xa đối phương không phải là đối thủ ngang tầm những người này biết mối quan hệ giữa đằng dịch và đàn băng và họ biết đằng dịch có ý định giúp em gái mình thu thập thảo dược vì vậy đã âm thầm tính kế để giết đằng dịch mà lần này đánh giá cũng là bị tính kế phải biết rằng nơi này đã vượt qua phạm vi khống chế của đông cốc nếu ở chỗ này bị người xử lý thật là thần không biết quỷ không hay thật tiếc vì vận may của đối phương không được tốt lắm lại gặp phải chính mình n g ô minh không có thiện cảm với những người tàn nhẫn và xảo trá như vậy ngô minh thích cảm giác đoàn kết như người một nhà của người long đồ đằng hoàng răng cửa nhìn thoáng qua ngô minh lập tức ánh mắt lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi nói hắn chính là hận thấu xương ngô minh vào ngày tuyển chọn đông cốc hắn đã nhận định ngô minh đã ăn cắp lá của hắn nếu không phải đối phương quấy rối hắn đã sớm có thể đi vào đông cốc trở thành nhân thượng nhân thuyên tỷ đây là gã quái dị mà ta đã nói với tỷ giao tiểu tử này cho ta dám cướp lá cây của ta nếu không phải do ngươi thì lần trước ta vào đông cốc làm đại gia hôm nay phải đòi lại món nợ này hoàng răng cửa nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay cầm một khảm đ a o sắc bén dẫn theo một sũng vật chó săn không vội tiểu tử quái dị này cũng rất thú vị lúc trước giả làm đằng dịch suýt chút nữa ta cũng bị hắn lừa hắn ta được độc tố tinh linh ở đông cốc lựa chọn ta nghĩ hắn ta chắc hẳn đã thu được rất nhiều thứ tốt ít nhất cũng có mấy thẻ bài nói không chừng nhận được một thẻ bài độc tố lát nữa thu thập xong nha đầu thúi đ à n băng này rồi xử lý tiểu tử kia gặp chúng ta ở đây coi như vận khí hắn không tốt người phụ nữ tên là thuyên tỷ nở nụ cười quyến rũ tuy rằng dáng vẻ không tồi nhưng ở trong mắt ngô minh xem ra thật không thể chịu nổi rõ ràng thuyên tỷ này là trưởng nhóm xem ra vận mệnh của ngô minh đã được định sẵn chỉ trong một câu nói ngô minh nghe vậy liền thầm nói những người này chém gió không sợ rớt lưỡi mặc dù chính mình trúng độc nguyên khí bị áp chế về trình độ thức tỉnh giả cấp một nhưng đối phó mười mấy người này cũng dễ như trở bàn tay đ ằ n g băng lúc này bị đuổi theo vừa lau mồ hôi trên trán lạnh lùng nói với đám người thuyên tỷ n g ư ơ i phải đối phó chính là ta ta lưu lại ngươi muốn làm gì thì làm nhưng các ngươi phải để cho những người khác rời đi bao gồm cả người này đ ằ n g băng nói xong chỉ vào ngô minh điều này khiến ngô minh khá bất ngờ anh thầm nói đ ằ n g băng tuy còn rất trẻ nhưng dám đảm đương trọng trách rõ ràng tính toán tự mình gánh vác để tìm lối thoát cho người khác rốt cuộc là ở nơi hoang dã này họ hoàn toàn không thể trốn thoát lúc này thuyên t ỷ và đám người hoàng răng cửa đều nhìn nhau sau đó cười và mắng to đằng băng là ngây thơ nhưng ngay sau đó ngô minh cũng phát ra tiếng cười khiến những người khác n h ạ c nhiên ngươi cười cái gì đằng băng cũng là muốn cứu mạng ngươi ngươi không báo ơn còn cùng bọn họ cười nhạo tam béo lúc này trừng mắt mắng hắn đang gắt gao nắm lấy một thanh đao trên người vẫn còn một số vết máu rõ ràng là còn sót lại từ trận chiến vừa rồi thuyên tỷ và đám người hoàng răng cửa cười là chuyện bình thường nhưng ngô minh cũng cười khiến hắn không thể hình dung ra được chưa kể đến tam béo ngay cả khoan ca và khỉ gầy cũng tức giận nhìn ngô minh nhưng họ hiểu nhầm ngô minh hắn ta cười thứ nhất là đang cười thuyên tỷ và đám người hoàng răng cửa thứ hai thực sự là cười đằng băng ngây thơ nha đầu này thật là ngây thơ ta đương nhiên phải cười cho dù ngươi có nguyện ý lưu lại bọn họ cũng không buông tha cho các ngươi chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra ngay từ đầu những người này không có ý định để cho ai rời đi sao hơn nữa ca ca ngươi đằng dịch hơn phân n ử a cũng là bị bọn họ hại chết ngô minh nói câu cuối cùng cho dù là đằng băng hay đám người hoàng t răng cửa đều sững sờ cái gì ngươi nói là ca ca của ta là đằng băng lập tức vội vàng hỏi t h u y ê n tỷ và hoàng t răng cửa đều có biểu hiện cổ quái hiển nhiên không hiểu tại sao gã quái dị này lại biết chuyện đã xảy ra ngô minh chỉ đơn giản chậm rãi giảng thuật những gì mình biết nguyên nhân gây ra là do đối phương muốn giành giật tài nguyên ở đông cốc đồng thời phòng ngừa đằng dịch giúp mụi mụi của mình tìm thảo dược vì vậy tính kế để cho đằng dịch vào sào huyệt lục đầu mãn chuyện ngô minh từ từ kể ra tuy rằng đại bộ phận đều là hắn ta suy đoán nhưng cho người ta cảm giác p h ả n phất như hắn ta tận mắt chứng kiến thuyên tỷ cùng hoàng răng cửa đều trợn mắt há hốc mồn vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên ngô minh hoàn toàn nói đúng lúc này một tên thuộc hạ bên cạnh hoàng t răng cửa thất thanh nói ta dựa vào tiểu tử này đã nhìn thấy hết rồi sao sao lại biết chúng ta làm chuyện này không nghi ngờ gì nữa lời nói của ngô minh đã được xác nhận lập tức vô luận là đằng băng hay là tam béo khoan ca bọn họ đều phẫn nộ nhìn thuyên t ỉ và đám người hoàng t răng cửa nguyên lai、like、từ lúc bắt đầu đối phương đã tính kế đặc biệt là đằng băng lúc này hai mắt cô ta đỏ hoe nhìn c h ầ m c h ầ m thuyên tỉ và đám người hoàng răng cửa bàn tay trắng nõn của đàn băng đã nắm chặt run g rẩy chứng tỏ cô ta đang cực kỳ tức giận không ngờ cả quá dị này đúng là biết nhiều chuyện cái tên đằng dịch kia đã nói với ngươi trước khi chết đúng không hừ tên đó cũng là một kẻ ngốc hắn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì vì m ù i m ù i nói cho hắn biết về địa điểm những loại thảo dược quý hiếm không ngờ tên ngốc này thật sự chạy tới không có đầu óc đáng chết nhưng đằng băng ngươi thật sự có thể nhẫn a biết ca ca mình đã chết còn có tâm tư ở đông c ố t cùng ta cướp đoạt tài nguyên cũng thật đủ máu lạnh thuyên tỷ nói với vẻ dẻo cợt như thể ả ta không hề cảm thấy ấ y n ấ y với những gì mình đã làm ta giết ngươi đằng băng lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ rồi liền rút ra hai thẻ bài không chút do dự kích hoạt một thẻ bài biến thành một ít mạng đằng sắc nhọn đâm vào thuyên tỷ một thẻ khắc hóa thành một đạo lưu quan chui vào một cái cây trên mặt đất trong tích tắc cái cây này phát triển nhanh chóng và trở thành một sủng vật thụ nhân cao hơn một mét dùng hai nhánh cây có gai làm vũ khí tấn công đám người hoàng t răng cửa giết ta thật nực cười đằng băng ta muốn xem ngươi giết ta như thế nào thuyên tỉ cười lạnh đồng thời lấy ra hai thẻ bài để kích hoạt một cái cũng là mạng đằng s ắ c nhọn một cái cũng triệu hồi thụ nhân cao hai mét nhìn vào thực lực rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với thụ nhân được đằng băng triệu hồi hai mạng đằng lập tức siết chặt vào nhau công kích lẫn nhau s ủ n g vật thụ nhân của đằng băng hiển nhiên kém hơn thuyên tỷ rất nhiều lại rơi vào thế bất lợi trong giao tranh tuy rằng lúc này đằng băng cực kỳ phẫn hận nhưng một chút biện pháp đối phó với đối phương đều không có tam béo khoan ca và khỉ gầy cũng tiến tới hỗ trợ nhưng họ đều bị đám người hoàng răng cửa ngăn cản xét về thực lực và quân số thì tam béo khoan ca bọn họ không có ưu thế nên ngược lại bị đối phương ép tới không thở nổi các người đi tóm lấy tiểu tử đó trước đừng để hắn chạy mất hoàng răng cửa lúc trước nhìn chằm chằm ngô minh hiện tại đã ra lệnh cho vài người của mình mấy người đó lập tức vây quanh ngô minh một đám cười lạnh không ngừng ngô minh bất đắc dĩ lắc đầu hắn ta đã định ra tay rồi trong thời gian ngắn đám người đ ằ n g băng có thể cầm cự được một lúc nhưng nhất định sau một thời gian dài sẽ gặp phiền toái đ ằ n g băng thì còn tốt nhưng tam béo khoan ca bọn họ không tồi ngô minh tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu nhìn thấy mấy người xông tới ngô minh không cần suy nghĩ trực tiếp lấy ra chiến phủ bộ tộc quét ra dưới nguyên khí kinh người tác động một người trực tiếp bị chém làm hai nửa khuyết nhục bay tứ tung những người còn lại bị đòn trầm trọng cuốn đi bay như đạn pháo đập vào một đại thủ cách đó hơn chục mét lần này tất cả mọi người đều choáng váng bọn họ ngừng chiến đấu đều là t rừng to đôi mắt trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn ngô minh hiển nhiên chỉ một chiêu đã đánh ngã ba bốn người loại thực lực này quả thực không thể tin được vào lúc này ngô minh đang s á c h c h i ế n phủ bộ tộc với nụ cười trên môi trong khi những người khác nhìn anh như thể họ nhìn thấy một yêu quái thuyên tỷ không phải kẻ ngốc nhìn thoáng qua đã có thể nhìn ra được ngô minh đang giả heo ăn thịt cọp ả ta cũng mù mịt không nhận ra đối phương là nhân vật lợi hại như vậy ngươi là ai thuyên tỷ hỏi lớn lần đầu tiên cảm thấy mình thất sách ả ta chợt nhận ra trước đây hình như mình bỏ sót rất nhiều chi tiết đối phương đã nhìn thấy đằng dịch sắp chết nhưng đằng dịch đã bị con lục đầu mãn giết chết ả ta biết loại quái vật một khi gặp được con mồi chính là không chết không ngừng sao còn có thể buông tha đối phương mà người trước mắt đã nhìn thấy đằng dịch tức là lúc đó con lục đầu mãn không trực tiếp giết đằng dịch vậy tại sao con lục đầu mãn lại không giết người là thất thủ hay là bị người ngăn trở hơn nữa người này xuất hiện không nói chuyện điều ã có bản lĩnh này t ạ sao sao danh lại lông làm lại làm tại với người giả giả người i ẩn trộn nhóm đằng, đằng dịch, tại sao lại giả làm người khác. trà đồ đ này là hoàn toàn không hợp với lẽ thường hơn nữa những người có thể vào đông cốc đều là những người được các tinh linh nguyên tố xác định là có tiềm năng nhưng những người được các tinh linh nguyên tố lựa chọn chắc chắn sẽ bị tâm linh khống chế sau khi bị tâm linh khống chế thì trên cổ tay sẽ có một dấu ấn nguyên khí tương ứng với tinh linh nguyên tố nhưng ả ta lúc này mới chú ý tới người trước mặt không có dấu ấn trên cổ tay hơn nữa nguyệt lâm cực kỳ nguy hiểm đặc biệt là bên ngoài phạm vi đông cốc nơi đó tràn lan các loại yêu thú người này lại dám một mình du hành lại còn bình tĩnh như vậy có quá nhiều nghi vấn nhưng trước đây mình hoàn toàn sơ sót bây giờ bình tĩnh lại xem xét mới phát hiện ra những sơ hở này hơn nữa hôm nay ả ta nhìn kỹ đối phương sắc mặt bị độc tố tàn phá của đối phương quả thực có chút cải thiện nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ đường nét của đối phương thuyên tỷ càng nhìn càng cảm thấy đối phương rất giống một người nhưng ả ta không thể nhớ đó là ai lúc ả ta đang trầm tư bên kia hoàng răng cửa đã có phản ứng tên này rõ ràng không thông minh và mưu mô như thuyên tỷ nhìn thấy ngô minh g i ế t mấy tên thuộc hạ của mình chỉ bằng một chiêu hắn liền chủ quan nghĩ rằng duyên cớ là cái rìu trong tay của đối thủ điều này không trách hắn c h i ế n phủ bộ tộc trông rất phong cách hình dáng tuy thô cùng nhưng dù sao nó cũng là vũ khí cấp hai phẩm chất lại là màu xanh lam nguyên khí ẩn chứa trên đó chắc chắn không kém lúc này hoàng răng cửa nhìn chiếc chiến phủ bộ tộc trong tay ngô minh trong mắt lộ ra vẻ tham lam tiểu tử ngươi thực không tồi a có thể kiếm được vũ khí lợi hại như vậy nhưng dù vũ khí của ngươi có lợi hại đến đâu thì ngươi vẫn chỉ có một mình đưa cho ta cái r i ề u đó nói không chừng tâm tình ta tốt có thể thả tiểu tử ngươi một con đường sống hoàng răng cửa liếm môi nói ngược lại ngô minh nghe được thì khá bất đắc dĩ hoàng răng cửa này thật sự là hàng cực phẩm đến bây giờ còn không nhìn ra được thực lực của mình còn ngây thơ cho rằng đó là do vũ khí của mình đối với loại người này ngô minh không có gì để nói chỉ là nhàn nhạt nói muốn lại đây lấy hoàng răng cửa đại hỷ hắn đã bắt đầu ảo tưởng chờ khi mình lấy được vũ khí kia lập tức đem tiểu tử này đánh chết Về sau hắn thực lúc ự tự c cũng có có cao có Cứ chẳng cái có cái chẳng đại địa đó đồ đều tại. nơi tiếng. phải phải giống như thần tiên tiêu giao trướng thì tụ tập thể phát thần như như hơn quyền lên muốn ăn, nữ nhân không gì ở vậy, vị sao, và là là sầu, l này ngô minh cười lạnh bàn tay trong tay có thêm một thẻ bài ngay sau đó sinh vật cấp ba xâm lâm nhuyễn trùng được ngô minh triệu hồi trong khoảng thời gian này s â m lâm nhuyễn trùng không có gì để ăn hôm nay có thứ rác rưởi như vậy thì s â m lâm nhuyễn trùng có thể ăn ngon ngô minh tự nhiên không có phản đối s â m lâm nhuyễn trùng là sinh vật cấp ba hiện tại đã gần đến thể trưởng thành vừa xuất hiện hình dáng to lớn mấy người nhát gan lập tức sợ tới mức đái trong quần sụi lơ trên mặt đất hoàng t răng cửa t rừng lớn hai mắt tay chân run g lên chưa kịp nói chuyện s â m lâm nhuyễn trùng đã há m ồ m hút một luồng sóng cực lớn quét ra trực tiếp bị s â m lâm nhuyễn trùng hút vào trong miệng sau đó nuốt xuống Ta đã ngô h hắn là ai? hắn chính là tội phạm hắt ớ nả n là là ai, tội tuy đã bị ụ c Lúc này, Vốn đang nhìn chầm chầm thành treo thưởng. Thuyên Tỷ nhìn này, Vốn đang n giải g minh đã ộ t hét nhiên lên. Ngô Minh đ trải qua mấy ngày ở đông cốc bằng cách liên tục tạo ra thẻ bài sương mù độc cấp ba tiêu hao độc tố trong cơ thể đồng thời sử dụng thẻ giải độc tuy rằng độc tố trong cơ thể chưa được đào thải nguyên khí vẫn bị đè ép xuống thức tỉnh giả cấp một nhưng đống độc trên mặt đã ít đi nhiều tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng nếu bị người có tâm nhìn thấu vẫn có thể thấy được vài phần hình dáng mà thuyên tỷ rõ ràng là một người rất gian xảo trí nhớ còn tốt hơn nữa ả ta luôn cảm thấy ngô minh rất quen thuộc chật nghĩ bức ảnh trên huyền thưởng lệnh dáng ở nơi tụ tập của bọn họ không phải là cùng người này rất giống sao rồi càng xem càng thấy giống cuối cùng rốt cuộc ả ta nhận định kẻ trước mặt mình là tội phạm đã bị hắt ngục thành treo giải thưởng tội phạm bị truy nã mà cùng lúc đó ngô minh đã triệu hồi một con s â m lâm n g u y ễ n trùng nuốt lấy hoàng răng cửa khi nhìn thấy cảnh này ả ta lập tức đào tẩu không chút do dự thuyên tỷ tuyệt đối là nhân tin ả ta là phụ nữ có thể trở thành đại tỷ của đám người hoàng răng cửa không chỉ dựa vào thực lực mà còn có các loại thủ đoạn cùng đầu óc không nói đến cái khác ả ta biết về s â m lâm n g u y ễ n trùng đó là sinh vật cấp ba người có thể triệu hồi sinh vật cấp ba xâm lâm n g u y ễ n trùng sao có thể là người bình thường được Chưa kể đ ế nhân mười mấy mười người của ả ta, gấp lần, của ta, ả t ậ m trăm làm chí cũng chết. có ngục có ngục không phương Hơn thể khiến hát thành thưởng thể thường. Hát thành phương h gấp giết người giải người treo lần là là nữa, nào? n đủ để đối địa sao loại ở trong nguyệt lâm không ai không biết ngay cả nguyệt tộc cùng dạ tộc hùng mạnh cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng trước mặt hắc sử của hắc ngục thành mặc dù có đông cốc trấn g i ữ ở đây bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình nếu thật sự động thủ thì các tinh linh của đông cốc không phải là đối thủ của hát ngục thành cho nên biết đối phương là người bị hát ngục thành treo huyền thưởng lệnh thuyên tỷ không chút nào cao hứng ả ta chỉ có sợ hãi và chỉ muốn chạy trốn chỉ cần ả có thể trốn thoát nghe truyện trên tv audio cv sau đó có thể đi đến mật báo cho hát ngục thành và phần thưởng đủ để làm cho thực lực của ả ta tăng vọt hơn nữa ả ta cũng dùng một chiêu bảo hiểm đó là ả ta vừa hét lên đối phương là tội phạm đang bị truy nã của h ắ c ngục thành phải biết ở đây có hơn chục người khi ả ta hét lên thì mọi người đều biết lúc đó mọi người sẽ cùng nhau trốn thoát để giữ bí mật thì đối phương nhất định phải giết người diệt khẩu tức là phải đuổi theo chỉ cần đối phương lo được cái này mất cái khác thì chính mình sẽ có cơ hội rất lớn để chạy ra một đường sinh cơ có thể nói trong mắt thuyên t ỉ tính mạng của người khác không liên quan gì đến ả ta chỉ cần ả có thể trốn thoát tuy nhiên dù thuyên tỷ tuy rằng thập phần khôn khéo thủ đoạn cùng phản ứng cũng mau thực tế là sau khi ả ta hét xong thì những người đi cùng cũng sợ hãi bỏ chạy không phải do lời nói của ả ta nổi lên hiệu quả lời nói của ả ta chỉ có ngô minh nghe chính xâm lâm nguyễn trùng mới thực sự khiến những người đó sợ hãi vì thế sinh vật cấp ba há là trò đùa chỉ là thuyên tỷ vẫn đánh giá thấp ngô minh ả ta cho rằng muốn trốn là có thể thoát được sao làm sao mà ngô minh có thể để ả ta trốn thoát nhất là khi đối phương đã nhận ra hắn ta ngô minh trực tiếp điểm ra tạp sách và triệu hồi cả a mổ và chúc độc ngô minh ra lệnh cho chúng đó là giết kẻ đào tẩu một người cũng không tha xâm lâm nhuyễn trùng động tác nhanh nhất vài người vừa định đào tẩu đã bị nó vồ tới chỉ trong chớp mắt đã có bốn năm người bị nó nuốt chửng còn a mổ thì lao ra nhanh như chớp giết chết hai người còn chúc độc thì đuổi theo hướng thuyên tỷ đào tẩu ả ta vừa mới chạy không đến trăm mét đã bị đuổi tới nhìn đến đuổi theo thế nhưng là một tinh linh nguyên tố thuyên tỷ sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất tinh linh nguyên tố đại nhân ta là người thủ hộ của an ni đại nhân theo mật ước giữa các tinh linh trong tộc ngài không thể giết ta đúng rồi người thủ hộ của ngài đã đắc tội hát ngục thành chỉ cần đem hắn giao ra liền có thể đi đến hát ngục thành nhận thưởng vì mạng sống thuyên tỷ chỉ có thể dập đầu ả ta tuy rằng có chút bản lĩnh nhưng đối mặt một tinh linh nguyên tố thì ả ta biết chính mình căn bản không có chút nào phần thắng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào quỷ biện trong số các tinh linh nguyên tố ở đông cốc thực sự có một mật ước không thể động thủ với người thủ hộ của nhau và ả ta cũng tin rằng ngô minh là người thủ hộ bị tinh linh nguyên tố này khống chế chỉ cần nói với tinh linh nguyên tố đối phương là tội phạm truy nã quan trọng của hát ngục thành tin tưởng nó cũng sẽ không thờ ơ chỉ cần tinh linh nguyên tố này sẵn sàng giúp đỡ bản thân thì ả ta vẫn có thể được cứu thậm chí lợi dụng lực lượng đông cốc phản kích đối thủ cũng không phải không thể nhưng sau đó t r ú c người được ả ta đặt nhiều hy vọng đã nói một đoạn khiến ả ta choáng váng và hoàn toàn tuyệt vọng t r ú c c ư ờ i gian một tiếng lão đại trong miệng nó đã được ngô minh dạy cho nó lập tức nó mở miệng phun ra một đám sương mù độc tức thì bao trùm lấy thuyên tỉ dưới sương mù độc tố sắc mặt ả ta lập tức trở nên tái đi dường như không thở nổi hơn nữa ở dưới độc tố ả ta chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất như có ngàn vạn con kiến c ắ n xé muốn kêu to cũng không ra tiếng chỉ trong chốc lát làn da ả ta liền bắt đầu hòa tan trở nên huyết nhục mơ hồ sau đó cuộn mình trên mặt đất co giật sau đó hoàn toàn bất động sức mạnh của độc tố tinh linh là độc tố công kích độc tố của chút rất đặc biệt tuy không mạnh bằng hai độc tố trong cơ thể ngô minh nhưng sức mạnh của nó chắc chắn không phải thứ mà thức tỉnh giả cấp một bình thường có thể chống lại sau khi trúng độc toàn thân đau đớn dữ dội da thịt và nội tạng sẽ bị ăn mòn có thể nói cái chết kiểu này rất thê thảm chẳng qua đối với loại người như thuyên tỷ này lại là gieo gió gặt bão trong vòng chưa đầy một phút mười mấy người đào tẩu đều bị g i ế t ngô minh không có động thủ toàn bộ đều là xâm lâm nhuyễn trùng a mổ cùng chút xuống tay nơi này duy nhất không nhúc nhích chính là đằng băng tam béo cùng khoan ca bọn họ chẳng qua giờ phút này bọn họ cũng đang trợn mắt há m ồ m rõ ràng là họ không ngờ kẻ biến dạng này lại lợi hại như vậy lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía ngô minh cũng tràn đầy sợ hãi nhưng đằng băng thì khá hơn một chút cô sững sờ khi nhìn thấy chút độc tố tinh linh có thể thấy rõ ràng là độc tố tinh linh này và người đó không phải như mối quan hệ giữa người khác và tinh linh rốt cuộc cô ta chưa từng thấy con người ra lệnh cho tinh linh chiến đấu ở đông cốc địa vị của tinh linh cao hơn con người rất nhiều làm sao có thể tuân theo mệnh lệnh của con người rõ ràng vừa rồi cô không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa t r ú c và thuyên tỷ nếu không cô cũng sẽ kinh hãi như thuyên tỷ chỉ là cô ta vẫn dùng nghi thức của đông cốc để cúi đầu trước t r ú c và nói đằng băng người thủ hộ của an ni đại nhân gặp qua tinh linh đại nhân nếu là bình thường t r ú c nhất định sẽ bày ra tư thái mà tinh linh nguyên tố nên có nhưng bây giờ nó không dám chưa kể ngô minh đã làm chủ t h ể sinh mệnh của mình chính là a mổ nếu chọc cho da da này không cao hứng chính nó kết cục cũng không tốt được vì vậy chúc vội vàng nói không có chi cô là người thủ hộ của an đi đúng không nhớ rõ chuyện hôm nay không được phép nói ra nếu không nó muốn nói vài câu uy hiếp đ ằ n g băng nhưng khi nhìn thấy a mổ huy động móng vuốt với nó ngay lập tức không dám nói chuyện cảnh tượng này càng khiến đ ằ n g băng bị chấn động nhưng cô ấy không hỏi thêm câu nào nữa trên thực tế cô đã tin những gì ngô minh nói ngay từ lúc mới vào đông cốc chỉ vì ca ca của cô chết để tìm các loại thảo dược quý hiếm cho cô cô thực sự không thể vượt qua rào cản này trong lòng thậm chí bây giờ cô thực sự muốn hỏi người trước mặt ngươi rất cường đại tại sao lúc đó ngươi lại không cứu ca ca ta chẳng qua cô ta cũng biết đối phương không phải không cứu là cứu không được trong lòng miên man suy nghĩ một lát mới hướng về phía ngô minh nói cảm ơn ngươi ngô minh cười anh biết đằng băng suy nghĩ như thế nào nhưng loại chuyện này chỉ có thể để cô tự mình khai thông không ai khác có thể giúp được cô ta. Hiện tại thân cô giúp ai ta. tại có được ân quán phân minh đây là phong cách sống thường ngày của ngô minh lúc này hắn ta điểm vào tạp sách sau đó lấy ra một số thẻ mọi người để tránh sự truy sát của hát ngục thành nên ta đã mai danh ẩn tích về việc mạo danh đằng dịch cũng chỉ là hiểu lầm nhưng dù sao thì các ngươi cũng đã giúp ta đây là một vài thẻ bài cho các ngươi và ta muốn nói đông cốc tuy rằng không tồi nhưng dù sao cũng là dị tộc nếu có cơ hội các ngươi có thể rời khỏi nguyệt lâm này đến địa phương thuộc về nhân loại dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này lo lắng đề phòng ngô minh nói xong thì vung tay mấy tấm thẻ liền bắn ra dừng ở trong tay của đằng băng tam béo và những người khác và khoảnh khắc tiếp theo ngô minh đột nhiên cảm thấy một cổ nguyên khí dao động lập tức vui vẻ nói một câu bảo trọng lập tức nhảy lên lưng s â m lâm n g u y ễ n trùng nháy mắt liền biến mất ở trong rừng rậm tam béo cùng những người khác nhìn về phía ngô minh đang rời đi vẫn chưa định thần lại hắn ta đưa cho chúng ta một vài thẻ bài để ta xem chúng là thứ gì khoan ca rốt cuộc cũng lớn tuổi nên buộc mình phải bình tĩnh lại nhưng khi nhìn thấy những thẻ bài trong tay hắn ta lập tức kêu lên giọng điệu của câu cuối cùng đều thay đổi đối với bọn họ sủng vật cấp hai đơn giản là thứ mà họ thậm chí không dám nghĩ tới vào lúc này sủng vật này lại nằm trong tay họ ngô minh lúc này đứng ở trên lưng con xâm lâm n g u y ễ n trùng lao tới tử vong thụ khanh biến động nguyên khí cảm thấy vừa rồi là tin vui đối với ngô minh dao động đến từ quả trứng khổng lồ nói cách khác quả trứng hút vô số nguyên khí của ngô minh sau đó lại sử dụng hồi sinh vong linh lên quả trứng khổng lồ bây giờ nó sắp nở ra việc quả trứng khổng lồ nở ra là một sự kiện lớn đối với ngô minh giờ đây ngô minh cũng đã tìm ra cách để áp chế hai loại độc tố cực mạnh và đáng sợ trong cơ thể mình việc trục xuất nó ra ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian ít nhất vào ngày nguyệt thần buông xuống ngô minh có tám phần nắm chắc có thể khôi phục thực lực càng là có thể dùng thẻ bài sương mù độc cấp ba uy lực cường đại công kích đối phương nhưng ngô minh vẫn còn thiếu chiến lược có thể trực tiếp chiến đấu với địch nhân nguyên khí cấp bốn không nghi ngờ gì nữa quả trứng khổng lồ bí ẩn đó đã trở thành niềm hy vọng của ngô minh điều mà ngô minh có thể chắc chắn là quả trứng khổng lồ nở ra ít nhất cũng là sinh vật đạt tới đỉnh sinh vật cấp ba và đây là ước tính thận trọng nhất theo quan điểm của ngô minh quả trứng khổng lồ có khả năng cao là sinh vật cấp bốn cơ sở để suy luận dựa trên kích thước của quả trứng khổng lồ và nguyên khí đáng sợ chứa trên đó bây giờ sau hơn mười ngày quả trứng khổng lồ cuối cùng cũng sắp nở ngô minh đương nhiên rất phấn khích cửi xâm lâm nhuyễn trùng nhanh chóng đến được đoạn đường mà mình đào lúc trước đi vào từ đây sẽ nhanh hơn nếu không thì để cho xâm lâm nhuyễn trùng đào lại sẽ mất rất nhiều thời gian tìm thấy lối vào được che giấu ngô minh xua tan xâm lâm nhuyễn trùng đi thẳng vào trong không lâu sau khi ngô minh đi vào lối đi dẫn đến tử vong thụ khanh một người đàn ông mặc đồ đen áo giáp đen với thanh kiếm đen cực lớn trên lưng xuất hiện ở chỗ này nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra đây chính là hắc sử đáng sợ của hắc ngục thành nơi đây có dấu vết hoạt động của sinh vật khổng lồ vừa đến đây thì mọi dấu vết đột nhiên biến mất không thấy tâm tích chỉ có một khả năng sinh vật khổng lồ là sủng vật của ai đó và hắn đã xua tan sủng vật hắc sử đứng cảm ứng một hồi sau đó tự lẩm bẩm mọi người đều biết hắc sử là tồn tại đã đạt tới nguyên khí cấp bốn nguyên khí cảm ứng tự nhiên cường hãng vô cùng sau đó h á c sử nhìn quanh một lúc lối vào đường hầm được cỏ che khuất rất nhanh đã bị phát hiện nhìn thấy lối vào đường hầm này h á c sử lập tức cười lạnh một tiếng giống với đường hầm được con kiến sử dụng đã trốn thoát khỏi nguyệt tộc mười ngày trước là cùng một sinh vật đào ra có thể đào loại đường hầm này phải là sinh vật cấp ba xâm lâm nhuyễn trùng tốt không thể tưởng tìm được lại chẳng phí công phu lần trước tiểu tử trốn thoát lần này ta xem hắn chạy trốn như thế nào h á c sử nở một nụ cười quái dị sau đó lấy ra một tấm thẻ đen để kích hoạt nó ngay sau đó một con rết đen to như một thùng nước dài khoảng chục mét xuất hiện t hắc sử ra lệnh rết đen lập tức chui vào trong thông đạo t hắc sử theo sát phía sau ngô minh lúc này không biết tung tích của mình đã bị bại lộ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bây giờ tử vong thụ khanh đã trở thành vườn sau của ngô minh người đầu tiên chào đón ngô minh là răng hàm khi ngô minh rời đi một thời gian trước hắn ta đã để răng hàm ở bên dưới chăm sóc quả trứng khổng lồ dù sao thì quả trứng khổng lồ này là hy vọng hiện tại của ngô minh không thể để xảy ra vấn đề trên quả trứng khổng lồ vào lúc này không ngừng toát ra nguyên khí chấn động những vong linh tình cờ xuất hiện đều cuộn mình trong góc tối run g bần bật không dám xuất hiện rõ ràng là rất sợ vật bên trong quả trứng khổng lồ này không nói đến những vong linh này ngay cả răng hàm cũng vậy phải biết cơ thể mà răng hàm ký sinh là một ma cà rồng sinh vật cấp ba ngay cả răng hàm cũng sợ như vậy nên ngô minh bây giờ chắc chắn chín mươi phần trăm rằng bên trong quả trứng khổng lồ là một sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp bốn bất kể là sinh vật gì chỉ cần đạt tới nguyên khí cấp bốn đều là trợ lực cường đại tiếp theo ngô minh chỉ đơn giản là ngồi cạnh quả trứng khổng lồ và đợi nó nở ra thời gian trôi qua ngô minh cũng không có làm gì khi ngồi ở đây hắn ta đột nhiên phát hiện nguyên khí tràn ra từ quả trứng khổng lồ thật sự có thể trục xuất hai loại độc tố trong cơ thể phát hiện này ngô minh trực tiếp đứng lên sau đó chậm rãi tiến đến gần quả trứng khổng lồ như đánh bạc giờ phút này ngô minh không sợ quả trứng khổng lồ sẽ đột nhiên hút đi nguyên khí trong cơ thể mình như trước cho nên lúc này từ trong quả trứng khổng lồ không có hấp lực thay vào đó là xuất ra nguyên khí khi lòng bàn tay của ngô minh chạm vào bề mặt của quả trứng khổng lồ hắn ta lập tức biết mình đã đoán đúng hấp lực đáng sợ trên quả trứng khổng lồ đã biến mất nhưng vào lúc này nguyên khí vô tận lại đang tràn ra ngô minh cảm thấy độc tố trong cơ thể mình đang hòa tan rất nhanh cũng chỉ trong chốc lát đã đạt hiệu quả liên tục chế tác ra thẻ sương mù độc cấp ba ở đông cốc mấy ngày nay dĩ nhiên ngô minh khá là hưng phấn mặc dù năng lượng độc tố trong cơ thể có thể dùng để tạo ra thẻ sương mù độc cấp ba nhưng nó đã triệt tiêu thực lực ban đầu của hắn ta hiện tại thẻ sương mù độc cấp ba trong tay hắn ta đã đủ dùng rồi cho nên có thể loại bỏ sớm một chút độc tố trong cơ thể là tốt nhất lúc này ngô minh chỉ đơn giản là đặt cả hai tay lên quả trứng khổng lồ nguyên khí trên quả trứng khổng lồ vẫn còn đang không ngừng tràn ra ngô minh không biết quả trứng khổng lồ đã ở trong tử vong thụ khanh bao nhiêu năm có thể là hàng trăm năm cũng đã hấp thu nguyên khí mấy trăm năm giờ phút này liền tính là tràn ra một ít cũng không tính là gì và loại nguyên khí tràn ra này có khả năng xuyên thủng trói buộc của vỏ trứng vài phút sau phần lớn độc tố trong cơ thể ngô minh đã được nguyên khí tràn ra từ quả trứng khổng lồ thanh trừ thực lực của hắn ta đã khôi phục đến cấp độ thức tỉnh giả cấp hai ngô minh lúc này mới cảm giác được cái gì lập tức nhìn về phía bên kia nơi đó một bóng người mặc quần áo đen và áo giáp đen đã xuất hiện khặt khặt không thể tưởng được thật là không thể tưởng được con kiến ngươi trốn ở trong tử vong thụ khanh này thảo nào toàn bộ nguyệt lâm chúng ta đều không tìm được ngươi phát ra một tiếng cười q u á dị chính là gã hát sử kia giờ phút này hắn không coi ai ra gì tiến đến dường như không sợ rễ cây chung quanh có thể hấp thu nguyên khí nói cho cùng hát sử này đã là siêu cấp nguyên khí cấp bốn ngô minh có thể thấy được hát giáp kia nhất định không phải tầm thường nói không chừng liền có năng lực cách trở nguyên khí trôi đi ngô minh cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của hát sử này may mà chỉ có một hát sử nếu có ba người như lần trước thì ngô minh dù có thủ đoạn thông thiên cũng khó có thể đối đầu khoảnh khắc tiếp theo hắc sử nhìn thấy quả trứng khổng lồ cái này đây là trứng rồng làm sao có thể có trứng rồng ở đây đúng rồi t ư ơ n g t r u y ề n nguyệt lâm từng có rồng sinh sống từ rất lâu không ngờ lời đồn đại là thật nhưng quả trứng rồng này tràn đầy tử vong nguyên khí hẳn là đã sớm chết không có khả năng nở lại được làm sao bây giờ lại xảy ra chuyện này h ắ c sử này dường như coi ngô minh là không khí hoặc là chắc chắn hắn ta có thể dễ dàng giết chết ngô minh nên bây giờ hắn ta khá tự tin dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta đúng rồi nhất định là ngươi có một tấm thẻ quý hiếm có thể hồi sinh sủng vật của mình tốt tốt lắm nếu thứ tốt loại này bị bổn sử bắt gặp đó chính là đồ vật của bổn sử đạt được sủng vật long tộc liền tính là ở h ắ c ngục thành ta cũng có thể tăng lên địa vị cùng quyền lực h ắ c sử cười lạnh nói sau đó nhìn về phía ngô minh vương t a y rút đại kiếm màu đen sau lưng hắc kiếm vừa ra lập tức toát ra sát khí đáng sợ ngô minh đồng tử cũng co r ụ t lại thầm nói kiếm tốt hắc kiếm trong tay hắc sử hiển nhiên so với cùng bạo chi nhận hắn ta dùng lúc trước còn tốt hơn nếu dùng kiếm này thì t r i ể n ra tam thức kiếm khí như vậy uy lực sẽ như thế nào ngô minh biết mình bị hắc sử này theo dõi tới đây vậy thì chuyện này không thể tốt được có thể nói không phải ngươi chết chính là ta vong hiện tại tuy rằng ngô minh đã khôi phục đến trình độ thức tỉnh giả cấp hai nhưng đối mặt với nguyên khí cấp bốn hát sử cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cũng may lần này ngô minh khác với lần trước hiện tại tuy nói hắn ta vẫn chưa phải là đối thủ của hát sử này nhưng nhất định phải trì hoãn một chút thời gian để quả trứng khổng lồ nở ra ngô minh không do dự nữa trực tiếp lấy ra ba thẻ sương mù độc cấp ba ném hết ra ngoài ngay sau đó ba thẻ sương mù độc cấp ba nổ tung tạo thành 3 vùng sương mặc ù Cùng độc đó. đó, Độc đang đối một có tức lúc cả Trúc tức chuẩn của Ngục nó thể mét, hát triệu Tố, xuất biết thủ hát phủ phạm hơn phủ Minh hồi hiện Minh Hát Thành. bao bao bị ngay A vừa lập lập Mổ mạng, m vi và và liều lên Ngô Ngô là sử sử dù trong lòng rung lên nhưng gia hỏa chúc cũng biết đây không phải là lúc nói nhảm lập tức hóa thành một quan đoàn màu lục đậm xuyên vào một cây nấm tử thần cao bằng người ngay sau đó nấm tử thần bắt đầu biến hóa sinh ra hai xúc tua mạng đằng mang theo gai nhọn bước khỏi mặt đất cùng một lúc lao về phía hắc sử bị bao phủ trong sương mù độc tố đây là cách các tinh linh chiến đấu chúng nó bản thể chiến lực rất kém cỏi nhưng lại là có thể dựa vào các thực vật khác để chiến đấu đặc biệt chút là độc tố tinh linh nó bám vào trong độc tố thực vật thì chiến lực càng cường h ã n hắc sử không ngờ ngô minh lại có những thủ đoạn như vậy một lúc vô ý đã bị sương mù độc bao phủ mặc dù mặc áo giáp cường đại nhưng hút vào một tia độc khí cũng lập tức cảm nhận được đầu ván mắt hoa mũi hầu đau n h ấ t đi tìm chết trong nháy mắt hắc sử phẫn nộ liền thấy hắn nắm áo t r o à n g màu đen trên người bỗng nhiên vung lên một cổ cùng phong lập tức thổi ra lập tức sương mù độc bị nó thổi đi gần hết theo sau hắn huy động đại kiếm trong tay trực tiếp thi triển ra một đạo kiếm kỹ một đạo liệt hỏa kiếm khí mãnh liệt tràn ra mang theo uy thế vô địch chém về phía chút vừa mới vọt tới kiếm kỹ của hắc sử cực nhanh chỉ với một nhát kiếm cây nấm độc mà c h ú c sở hữu đã bị chém thành hai khúc nguyên tố tinh linh của đông cốc ngươi cũng định chống lại hắc ngục thành của ta sao tốt chỉ vì chuyện này mà đông cốc của ngươi sẽ bị hủy diệt hắc sử nói xong duỗi ra một ngón tay ngay sau đó từ phía sau hắn bỗng nhiên lao ra một rết khổng lồ dài mười mét nhào tới hướng ngô minh ngô minh nhìn thoáng qua đã biết con rết khổng lồ chắc chắn là sinh vật cấp ba hắn ta không ngần ngại triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng sau đấu sủng vật ngô minh chưa bao giờ sợ ai cả không còn nghi ngờ gì nữa về thực lực của gã hắc sử này chỉ cần vài chiêu là chút đã buộc phải rút lui sau đó hắn ta bước ra lao thẳng về phía ngô minh được nửa đường a mổ bay tới tấn công vào cổ họng của hắc sử bằng những móng vuốt sắc nhọn nhưng hắc sử đã phản ứng rất nhanh hắn ta giũ chiếc áo choàng của mình A va mổ dường như đã va phải đã bây ê nguyên n ngoài một bức tường, trực tiếp bị văng ra xa hơn 10 mét. Còn ngươi cũng có một số thủ đoạn, không chỉ có thể khống chế một tinh linh nguyên tố, mà còn có một thạch tượng quỷ ngàn năm、tuổi. ngươi thật là có vận ngươi mắn nào cũng cho mà là là tiếp tuổi, một mét. một một một may rắm may chém trực thủ thể tố, thạch thật bất thế thì kết ta chết. bức bị bị b có chỉ có chế có có chó, có cục ra xa ký số sẽ quỷ quá dù giờ ta sẽ lấy đi tay chân của ngươi tước đi quyền sở hữu quả trứng khổng lồ này chậm rãi khảo vấn ngươi về sự tình tộc hoàng kim thắc sử lời còn chưa dứt đại kiếm trong tay đã vẽ ra một đạo hỏa diễm kiếm khí chém thẳng đến hai chân ngô minh ngô minh đồng dạng cũng là một cao thủ kiếm thuật đương nhiên có thể thấy kiếm kỹ mà hắc sử này thi triển không thua kém gì tam thức kiếm khí của hắn ta hơn nữa ở một điểm nào đón t h ậ m chí lực công kích còn mạnh hơn đối mặt với kiếm kỹ này ngô minh hiện tại có thể nói là không có biện pháp chống đỡ tuy nhiên ngô minh đã không né tránh bởi vì trước khi đối thủ sử dụng kiếm kỹ của mình ngô minh đã nhìn thấy lớp vỏ của quả trứng khổng lồ bị nứt ra gần như trong khoảnh khắc ngô minh đã cảm nhận được sự thần phục và thân cận mà sinh vật trong quả trứng khổng lồ truyền đến cảm giác này rất kỳ diệu nó hoàn toàn là một cảm ứng nguyên khí vào lúc vỏ trứng vỡ tan một móng vuốt khổng lồ duỗi ra và chặn đường hỏa diễm kiếm khí của hắc sử chém tới ngô minh một tiếng nổ lớn thanh kiếm lớn màu đen mang theo ngọn lửa hừng hực trực tiếp bị chặn lại theo nhận định của ngô minh ngay cả một chiếc xe bọc thép cũng có thể dễ dàng bị kiếm khí này chém thành hai đoạn nhưng nó không thể làm gì được móng vuốt nhô ra khỏi quả trứng khổng lồ quái vật gì xử tử hắc sử vô cùng cường đại ngay cả trong tầng thứ nguyên khí cấp bốn cũng thuộc hàng xuất sắc hắn lập tức vô cùng tức giận khi thấy móng vuốt to lớn kia chặn đường kiếm của mình sau đó không lùi mà tiến lên thu hồi thanh kiếm hung hăng chém từ trên xuống dưới thanh kiếm này còn mang theo hỏa diễm kiếm quan hung mảnh kiếm quan dài hơn ba thước ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt biến dạng uy lực gấp đôi đòn công kích vừa rồi ngô minh đồng tử co r ụ t lại thầm nói đây mới chính là thực lực khủng bố nguyên khí cấp bốn một kiếm như vậy e rằng ngay cả thực lực của mình thời kỳ đỉnh phong cũng không chống lại được bất quá lúc ấy không được chưa chắc hiện tại không được ngô minh bây giờ thực lực xa không theo kịp hắc sử này nhưng nói đến sủng vật hắn ta đã đi trước một bước rồi vào thời khắc n h ì n cân treo sợi tóc ý niệm của ngô minh vừa động quả trứng khổng lồ lập tức vỡ tan một bóng đen to lớn trực tiếp lao ra từ trong đó chặn trước cơ thể ngô minh với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường chặn đường kiếm cường đại cho hắn ta Bang! hỏa diễm kiếm quan khổng lồ vỡ tan ngay lập tức ngọn lửa tràn ngập phun ra như những con rắn bốc lửa mặt đất lập tức bị chia cắt ra hơn chục vết những bộ xương khô héo và những cây nấm tử thần cũng bị ngọn lửa đốt thành tro có thể thấy thanh kiếm của hát sử hung mảnh như thế nào chỉ là đạo kiếm quan của hắn ta đã bị phá vỡ và kẻ phá vỡ đạo kiếm quan là sủng vật mới của ngô minh được nở ra từ quả trứng khổng lồ lúc này ngọn lửa tiêu tán hắc sử cũng lui về phía sau mấy bước vẫn đứng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chờ cho đến khi hắn ta nhìn thấy đó là loại sinh vật nào lập tức sắc mặt của hắn đại biến cốt lông hóa ra là một con cốt lông vậy mà lại là một con cốt lông đã đạt tới nguyên khí cấp bốn ở trước mặt ngô minh là một con cốt lông cao hơn ba mét và dài hơn bảy mét xuất hiện ở đó con cốt lông là một con quái vật được tạo ra bởi hoàn cảnh đặc thù sau cái chết của một sinh vật long hệ tuyệt đối thuộc về sinh vật khác loại và điều kiện để tạo ra một con cốt lông rất đặc biệt nhìn thấy một con ở đây hắc sử tự nhiên kinh hoàng khoảnh khắc tiếp theo có một ánh mắt cực kỳ tham lam trong con ngươi của hắn ta con kiến ngươi thật là may mắn hiện tại ta cho ngươi chuyển giao quyền sở hữu con cốt lông này cho ta ta liền để cho ngươi an toàn rời đi thế nào hắn sửa lại tư thái lúc trước đưa ra giọng điệu thương lượng hiển nhiên trong mắt hắn con cốt long đã đạt tới nguyên khí cấp bốn này giá trị quá lớn đối với câu trả lời của ngô minh nó rất đơn giản và rõ ràng cốt long giết hắn ngô minh lạnh lùng nói lúc nãy không có cốt long ngô minh vẫn dám chống lại hắc sử này càng không cần phải nói hiện tại có đủ tự tin giọng nói vừa chấm dứt con cốt lông to lớn sải cánh lao lên nhanh chóng miệng rồng to lớn hung hăng c r ắ n xé với tốc độ này ngay cả hắc sử cũng không kịp phản ứng hắn ta vội vàng lui về phía sau nhưng hiển nhiên vẫn chậm một bước tuy rằng không bị hàm răng sắc bén c ắ n trúng nhưng lại bị đuôi cốt lông quất bay đi như một viên đạn pháo trực tiếp cày lên mặt đất tạo ra một khe rảnh thật lớn n g ô minh không thể tham gia vào trận chiến giữa nguyên khí cấp bốn bất quá không quan hệ hắn ta nhìn ra được hắc sử tuy vô cùng cường đại nhưng cũng không phải là đối thủ của cốt lông cấp bốn thành thật mà nói quả trứng khổng lồ này là do sinh vật loại rồng tạo ra ngô minh cũng đã đoán được ở mức độ nào đó nhưng hắn ta không ngờ một con cốt lông thật sự có thể nở ra trong quả trứng khổng lồ này thứ này ngay cả kiếp trước là tồn tại mà ngô minh thậm chí chưa từng nghe nói qua hắn ta cũng biết con cốt lông này vừa mới nở còn chưa ở trạng thái đỉnh phong nếu không đã xử lý xong gã hắc sử kia hắc sử bị q u ố c bay lúc này mới chật vật bò dậy khỏi mặt đất lần đầu tiên gặp mặt trước đó đã bị ngô minh hạ độc tuy rằng tạm thời dùng thực lực nguyên khí cấp bốn áp chế bây giờ hắn lại bị đuôi cốt long q u ố c bay đi bị trọng thương độc tố bên trong không còn có thể áp chế thương tích càng thêm trầm trọng điều quan trọng nhất là cốt long cường đại này hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn khoảnh khắc tiếp theo hắc sử biết mình không phải là đối thủ của cốt long liền xoay người bỏ chạy phản ứng cực nhanh làm người tặc lưỡi mà ngô minh đã đề phòng từ rất lâu đối thủ vừa động thì ngô minh đã ra lệnh cho con cốt long phát tới cốt long vỗ hai cánh nhanh nhẹn đuổi kịp hắc sử chỉ trong hai nhịp thở như một cơn gió khiến hắn ta kinh hãi quay lại đâm một nhát kiếm thế nhưng lại bị cốt long một n g ụ m cắn lấy mũi kiếm cổ vung một cái đại kiếm liền bị ném bay ra ngoài sau đó con cốt long một trảo đập xuống với một lực đạo đủ để xé rách không khí đập mạnh vào người hắc sử phát thông một tiếng mặt nạ trên mặt hắc sử trực tiếp bị chấn động rơi xuống một nguồn máu trộn lẫn nội tạng phun ra ngoài mặc dù vậy hắc sử này vẫn còn sống nguyên khí của hắn hiển nhiên mạnh hơn người thường rất nhiều n g ô minh lúc này cũng nhìn thấy hắc sử thật sự tức giận hóa ra là một con quái vật hình người có vẩy trên mặt bộ dáng hung ác lúc này một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn ta con kiến nếu như ngươi không dựa vào con cốt lông này làm sao có thể làm bị thương ta hắc sử điên cuồng gầm lên nhưng dù có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của rồng nhìn thấy điều này ngô minh đã biết con cốt lông của mình mạnh đến mức nào ít nhất là trong số sinh vật cấp bốn cũng là hàng đầu thậm chí ngô minh cảm thấy liền tính là khô lâu vương cũng chưa chắc địch nổi một đầu cốt lông này nhiều nhất là kẻ tám lạng người nửa cân không sai biệt mấy khoảnh khắc tiếp theo suy nghĩ của ngô minh chuyển động con cốt lông đột nhiên nhào tới đè hắc sử xuống đất sau đó há to miệng lớn chỉ còn xương và răng hung hăng xé rách cánh tay cầm thẻ bài của hắc sử máu văng tung tóe cánh tay gãy nát bị cốt lông ném ra xa hơn mười thước hắc sử gào thét muốn nói móng vuốt cốt lông khẽ nhấn một cái liền nghe tiếng xương vỡ vang lên trực tiếp giết chết hắc sử ở cấp độ nguyên khí thứ tư hắc sử hầu như có thể đi ngang trong nguyệt lâm lại dễ dàng bị con cốt lông giết chết hiển nhiên cho dù cả hai đều ở cấp độ nguyên khí thứ tư nhưng thực lực cũng có sự chênh lệch ngay khi hắc sử chết con rết khổng lồ mà hắn triệu hồi trước đó không lâu cũng bị giết ngô minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm vừa rồi con cốt long của hắn ta có vẻ cực kỳ mạnh mẽ nhưng thật ra ngô minh biết rất rõ con cốt long đã bị thương khi chống lại hỏa diễm kiếm khí đầu tiên của hắc sử may mắn thay con cốt long này khác với những sủng vật khác nó có thể hấp thụ nguyên khí của ngô minh bất cứ lúc nào để hồi phục thương tích và chiến đấu nếu không phải mất một thời gian mới có thể giết được cả hắc sử này con cốt long được cấu tạo hoàn toàn bằng xương và một cổ tử vong nguyên khí bao quanh trông giống như một làn xương đen không ngừng quấn quanh cơ thể lúc này trên đầu con cốt long có một vết nứt chính là trước đó vì ngăn lại hỏa diễm kiếm khí của hắc sử mà lưu lại rõ ràng kiếm kỹ của đối thủ không tầm thường ngô minh lúc này đã bị hấp thu hết một phần nguyên khí sắc mặt trở nên tái nhật cũng may có huyết thanh nên uống liền hai ngụn để khôi phục tiếp theo ngô minh liền nở nụ cười lần này hắn ta đã kiếm được rất nhiều thứ tốt với cốt long cấp bốn ngô minh đã có khả năng trực tiếp đối đầu với dạ thành ít nhất cũng không hề có biện pháp như trước chỉ cần hắn ta khôi phục lại thực lực bằng vào kiếm khí tam thức cốt long cấp bốn xâm lâm n g u y ễ n trùng và chút độc tinh linh thì giải cứu lý hạ thì không phải không có khả năng tiếp theo ngô minh vươn tay chộp lấy hóa cốt long thành một tấm thẻ bài thẻ bài của sinh vật cấp bốn hiển nhiên rất đẹp chữ của sinh vật cấp bốn trên đó nhất định rất bắt mắt sau đó ngô minh thu dọn chiến trường trước hết ngô minh cầm lấy đại kiếm của sứ giả hoặc nhìn vui mừng không xiết thanh đại kiếm màu đen này hóa ra là một vũ khí cấp bốn có phẩm chất màu xanh lam và độ cứng năm điểm đáng sợ nó được làm bằng một loại h tinh thiết quý hiếm cực kỳ sắc bén dù là cấp độ hay phẩm chất thì nó cũng mạnh hơn rất nhiều so với c u ồ n g bạo chi nhận mà ngô minh đã sử dụng trước đây ngô minh cầm chui kiếm vung vẩy vài cái càng lúc càng vừa lòng trước mắt chính mình đang cần vũ khí Đại kiếm ngoài à y vừa lúc thích hợp cho hợp mình n sử d ụ n g hát tinh đại kiếm hát giáp cùng áo t r o à n g đen mà hát sử mặc cũng là một món trang bị rất tốt đặc biệt là áo t r o à n g đen ngô minh từng nhìn thấy hát sử dụng áo t r o à n g này phóng ra áp lực gió để phân tán độc tố và để chống lại đòn tấn công của a mổ ngô minh đã tự mình dùng thử chỉ cần quán chú nguyên khí áo t r o à n g có thể cứng rắn như thiết nếu vận dụng thích đáng đích x á t có thể vừa công vừa thủ có điều đây không phải là thu hoạch lớn nhất của ngô minh trên cánh tay rách nát của hát sử ngô minh tìm thấy một tạp giới tạp giới này chỉ toàn một màu đen tuy chất lượng và độ hiếm không bằng khô lâu vương tạp giới nhưng những thứ tốt đẹp bên trong vẫn khiến ngô minh vô cùng thích thú chưa kể các loại thẻ chỉ riêng thẻ nguyên khí đã có ba bốn trăm thẻ thậm chí còn có thẻ nâng cấp cấp hai và cấp ba chưa kể cấp hai có tới năm thẻ nâng cấp cấp ba điều khiến ngô minh phấn khích nhất là hắn ta tìm thấy một thẻ lĩnh ngộ kiếm kỹ